Sơn giá nhàn vân 11 chương 92 nấu muối thiêu sứ giá gạo sinh mầm đậu quả nhiên. Đại vô cùng thủ lĩnh cho vân bất lưu đáp án. Cùng chính hắn suy nghĩ đồng dạng. Mặc dù gạo vàng cơm đúng là có thể xem như món chính. Hương vị cũng cũng không tệ lắm. Thế nhưng tại vỏ hạt ngũ cốc không có cách nào bỏ đi tình huống dưới. Lại không nhiều ít người thích ăn vật này. Vỏ hạt ngũ cốc ảnh hưởng cảm giác không nói, nhét vào trong ghẽ răng cũng sẽ để cho người ta cực kỳ không khỏe. Là lấy trong bộ lạc mặc dù có loại loại thức ăn này, nhưng lại trồng không nhiều. Bọn hắn càng nhiều hay là trồng đậu nành. Vật này bất luận là thêm thịt nấu canh ăn. Hay là phóng tới nồi đá bên trong giang lấy ăn. Đều ngon. một chữ thơm thật là thơm chính là giang đậu ăn nhiều dễ dàng phóng khí vân bất lưu sau khi nghe nói ra ta nhớ đến tại địa cầu chúng ta bộ lạc có thể để cho vỏ hạt ngũ cốc chóc ra đồ vật vừa bắt đầu mọi người dùng cối đá xá gạo chính là dùng giày nồi đá thêm cây gậy gỗ dùng cây gỗ chậm rãi ép đem gạo từ vỏ hạt ngũ cốc bên trong ép đi ra sau đó dần dần cải thiện dùng say lúa mài vật này không dễ làm trước kia ta không chút để ý quay đầu đành phải chậm rãi thử kỳ thật gọi hắn chế tạo đá mài mà nói có mấy lần trước chế tạo cối đá kinh nghiệm hắn cảm thấy hẳn là không có vấn đề có thể lồng cái say lúa mài cái này cũng có chút sườm già vật kia hắn trước kia ở trong thôn mặc dù có từng thấy có thể cũng chỉ là gặp qua mà thôi từ hắn ký sự bắt đầu. Trong làng liền dùng hiện đại máy móc ép thước. Ai còn dùng thủ tông á vân bất lưu đột nhiên cảm thấy, nếu để cho hắn về sau ở chỗ này sinh hoạt mà nói, đoán chừng cách này thiên viên bộ lạc làm nông tiến trình, có thể muốn bị hắn gia tốc vài cái cấp bậc. Điều này làm cho hắn nhiều ít có một loại nhiễu loạn thiên đạo vận hành khẩn trương kích thích cảm giác. Có thể nghĩ nghĩ Cái này kỳ thật cũng chính là chính hắn một người tại cái kia từ này mà thôi ai biết thế giới này nguyên bản tiến trình hẳn là cái dạng gì đâu không chừng lão thiên ba ba phái hắn cái này đẹp trai đi tới thế giới này. Chính là ghép bỏ thế giới này phát triển quá chậm. Để cho hắn mang theo loại này ra tốt thế giới phát triển tiến trình sứ mệnh đến đây đâu vân bất lưu không khỏi trong bóng tối bản thân nhà ránh lên. Cứ như vậy vân bất lưu cùng xà một. Xà cổ ba người tại cách này thiên viêm bộ lạc lưu lại Xà một cùng xà cổ bị viêm thạch mang theo tu hành Đây là xà một bọn hắn tới thiên viêm bộ lạc mắt Mà vân bất lưu tới thiên viêm bộ lạc mắt thì tương đối phức tạp Chẳng qua hiện nay hắn cũng coi là hoàn thành trong đó một cách mắt Từ đại vu viêm nguyên nơi đó biết thế giới này đang ở tại nguyên thủy bộ lạc thời đại Cái này nguyên bản là hắn rời đi tòa kia hổ lớn đi ra ngoài tìm tìm văn minh hành trình nguyên nhân. Chỉ tiếc, hắn sở tìm tới văn minh cùng hắn tưởng tượng, xuất nhập quá lớn. Cái gì kề đỏ tựa thúy, cái gì địa chủ lão tài, cái gì trái ôm phải ập. Tất cả mọi thứ đều chẳng qua ngày hôm đó có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng lừa mình dối người mà thôi. Lấy những bộ lạc này các tiểu tỷ tỉ, tỉ thân điều hòa thể lượng trái ôm phải ập thật có chút ôm không đến. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn muốn học đồ vật cũng không phải ít, bất luận là trồng những thứ này cây nông nghiệp, hay là học tập những cái kia thượng cổ văn tự, cùng bây giờ bộ lạc chữ viết. Bất quá, sự tình có thể từ từ sẽ đến, hắn không có chút nào sốt ruột xử lý việc của mình, ngược lại dạy mọi người thế nào nấu muối, thế nào thiêu xứ thế nào giá gạo, thế nào sinh mầm đậu. mày sữa đậu nành. Thế là không đến mấy ngày thời gian. Vân bất lưu đại danh tùy tiện tại cách này thiên viêm bộ lạc lan truyền ra. Hắn lại một lần nữa trở thành thiên viêm bộ lạc rất tình cái kia tử. Dẫn tới không ít chưa xuất các các tiểu tỷ tỷ dựa cửa nhìn nhau. Nhìn trộm. Thậm chí thậm chí trong đêm sờ đến hắn trong phòng tới. Cách này cũng không khoa trương. Chỉ có thể nói. Nguyên thủy trong bộ lạc giữa nam nữ quan hệ. Cũng không có vân bất lưu tưởng tượng phức tạp như vậy. Bọn hắn kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần tuổi tác đến. lẫn nhau ra thích. Xem vừa ý. Liền có thể tiến tới cùng nhau. Tổ kiến một gia đình. Không có cửa người cầm đồ đối lại nói. Không có môi trước chi ngôn. Cũng không có cha mẹ chi mệnh thuyết pháp. Cũng không cần xem ngươi có không có tòa kìa Không cần xem ngươi có không có phòng ở. Không cần nhìn ngươi có phải hay không nhan chỉ qua ải Chỉ dựa vào chính mình tự nguyện hay không Đây mới thực sự là tự do yêu đương Kỳ thật bọn hắn cũng có cân nhắc tiêu chuẩn Đó chính là có đủ hay không hùng tráng Giống vân bất lưu loại này theo các nàng không đủ hùng tráng Vậy liền xem có đủ hay không thông minh Ví dụ như vu chính là bọn hắn trong bộ lạc thông minh nhất người Dạng này cũng là có thể Vân bất lưu mặc dù tại các nàng xem lên không đủ hùng tráng. Nhưng hắn có gì vực phong tình. Có không phải bình thường đầu não. Thậm chí so với bọn hắn vu hiểu còn nhiều. Dạng này nam nhân. Tại cách này thiên viêm bộ lạc bên trong. Có thể rước lấy tiểu tỷ tỷ ưu ái. Thậm chí dẫn tới một ít phương tâm này mầm tiểu tỷ tỷ mà tập kích ban đêm. Không có chút nào cần kinh ngạc. Nếu như không phải là đêm hôm đó chạy tới tập kích ban đêm hai cái tiểu tỷ tỷ trùng hợp đụng phải một khối Đoán chừng vân bất lưu liền bị các nàng cho nghịch thôi Phải biết Các nàng tại trong bộ lạc Bình thường cũng là có luyện quyền Thật muốn dùng man lực dùng sức mạnh mà nói Vân bất lưu cũng không nhất định là các nàng đối thủ Mà hai cái này tiểu tỷ tỷ cũng thực sự tại đụng phải lẫn nhau sau đó Thế mà thèm thùng chạy nếu như các nàng to gan hơn một ít hai người vừa thương lượng một cách nửa đêm trước một cái quá nửa đêm ắt ăn hắt hắt đương nhiên đây chỉ là nếu như vài ngày sau bộ lạc thủ lĩnh viêm dương mang theo viêm rác cùng một ít đại thợ săn lại một lần nữa tiến về trước liệt sơn viên lãnh địa đi cái kia viêm rác rơi xuống đồng quật dò xét xem bọn hắn bộ dáng Không chỉ có riêng là đi giải quyết những cái kia thượng cổ tiên dân di hồn chuyển biến mà thành tà ma vậy được đơn giản Còn có đi khảo cổ ý tứ Bởi vì cùng một chỗ đi cùng còn có một đám bộ lạc vu nhóm Đương nhiên đại vu viêm nguyên lớn tuổi không có cùng một chỗ đi cùng Vân bất lưu kỳ thật cũng muốn tới kiến thức một chút thượng cổ di tích là dạng gì Bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra đến Bởi vì hắn phát hiện thực lực mình quá yếu, Trước mắt hắn chỉ có một thân man lực Không có đặc thù gì năng cũng không hiểu quyền pháp Kỳ thật hắn là hiểu hùng vương quyền Bộ kia quyền pháp hắn cũng có thể đánh cho ra dáng. Chỉ là để cho hắn có chút bất đắc dĩ là Hắn không cách nào đang đánh quyền thời điểm Cảm nhận được trong cơ thể loại kia khí huyết bành trứng lao nhanh thời sôi trào cảm giác Mỗi cái chỉ cần hay sống lấy người trên thân đều tồn tại khí huyết lực lượng, mạnh yếu mà thôi Có thể có thể hay không đem cái này khí huyết lực lượng điều động lên Điều động tới trình độ nào Vậy liền tùy từng người mà khác nhau Mà cái này cũng bị bọn hắn xưng là thiên phú Cực kỳ hiển nhiên, Vân Bất Lưu cũng không có phương diện này thiên phú Thậm chí có thể nói thiên phú là không Nghe được Đại vu Viêm Nguyên nói như vậy thời điểm Vân bất lưu lần thứ hai cảm thấy thế giới này đối với hắn tràn đầy ác ý. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình là lão thiên ba ba yêu nhất tệ. Cho nên mới sẽ được đưa đến cái này nguyên thủy thế giới bên trong tới trang bức. Nhưng ai có thể tưởng. Hắn thế mà còn muốn trải qua này gặp chắc trở. Bất quá hắn cũng không cảm thấy nhục trí. ngẫm lại chính mình đi tới thế giới này thời bộ kia mang theo mập giả tạo tử trạch dạng. Nhìn nhìn lại bây giờ cái này thân bắp thịt cuồn cuộn hùng tráng dạng, đây chính là tiến bộ A không phải liền là không cách nào điều động khí huyết lực lượng sao giống như kiểu trước đây luyện thành là thôi nếu không cách nào chủ động điều động khí huyết lực lượng. Vậy coi như thành kỹ năng bị động đi ta nhưng là bị điện giật liền có thể mạnh lên nam nhân à còn có thể bị cách này nín chết hay sao sơn giã nhàn vân 11 chương 93 hoàn nguyên quốc thuật quyền chồng cùng hiện đại khích ký thân là một cách người xuyên qua. Vân bất lưu có lý do tin tưởng mỗi người trên thân lực lượng ngoại trừ khí huyết lực lượng bên ngoài còn hẳn là có tinh thần lực mới là bởi vì muốn cảm nhận được khí huyết lực lượng. Khẳng định cần dùng đến tinh thần lực bằng không. Bọn hắn dựa vào cái gì đi cảm thụ khí huyết lực lượng theo vân bất lưu. Điều động khí huyết lực lượng hẳn là cần tinh thần lực phụ trợ. Hắn thấy, cái gọi là tâm thần khé động, khí huyết lực lượng liền có thể đi theo phun trào. Nơi này tâm thần khé động, rất rõ ràng chính là tinh thần lực vận dụng. chỉ là những người nguyên thủy này không có ý thức được điểm này, chỉ coi là chuyện bình thường mà thôi. Hắn cảm thấy hắn sở dĩ không cảm ứng được chính mình khí huyết lực lượng, khẳng định là bởi vì không hiểu được thế nào vận dụng tinh thần lực lượng, lại hoặc là tinh thần lực của hắn không có những người nguyên thủy này mạnh mẽ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là hắn một ít phỏng đoán, không ai có thể cho hắn đề nghị Cũng không ai có thể cho hắn một cái rõ ràng đáp án. Mà những thứ này phỏng đoán. Đối với hắn tình huống trước mắt mà nói. Một chút trợ giúp đều không có. Hắn có thể làm. Chính là đi theo quen thuộc những thứ này quyền pháp. Viêm thạch bọn hắn đối với cái này cũng không có tàng tư. Xuất ra bọn hắn bộ lạc sáng chế quyền pháp. Dạy cho bọn hắn tu hành. Như là xà cổ cùng xà mục sảng này ngoại lai bộ lạc đám người. Tại cách này thiên viêm bộ lạc, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Bất quá đại xà bộ lạc xem như những bộ lạc này trong đó xa nhất một cái. Vân bất lưu cũng theo đánh quyền. Học tập những thứ này quyền pháp chiêu thức động tác. Cũng không phải nói hy vọng có thể dựa vào chính mình chịu khổ nhọc tinh thần tới đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích. Nếu như gông cùng xiềng xích dễ dàng như vậy đánh vỡ mà nói. Vậy những này người nguyên thủy còn không đã sớm phi thiên rồi tại những người nguyên thủy này bên Trong cũng không thiếu khuyết chịu khổ nhọc người Thậm chí có thể nói tại cái này nguyên thủy bộ lạc bên trong liền không có loại kia hết ăn lại nằm Nếu ai hết ăn lại nằm Vậy thì chờ lấy chết đói đi kia là thật chết đói vân bất lưu sở dĩ học những thứ này quyền pháp Bất quá chỉ là nghĩ đến làm quen một chút những thứ này quyền pháp chiêu thức xáo lộ Tương lai nếu là đụng phải cái gì đối thủ, sẽ không bị làm cho luống cuốn tay chân. Nhưng mà, khi hắn bắt đầu đối với chút quyền pháp tiến hành nghiên cứu sau đó, rất nhanh tùy tiện phát hiện cách để cho hắn cảm thấy kỳ quái vấn đề. Những thứ này quyền pháp chiêu thức, không hề giống giữa người và người kích ký chi pháp. Những thứ này quyền pháp, càng giống là giã thú tại săn mồi thời sở thi triển đi ra tấn công động tác. Mỗi một chiêu cũng không phải là phi thường ăn khớp Không hề giống vân bất lưu tưởng tượng loại kia ghi ký xáo lộ Thế nhưng, mỗi một chiêu tựa hồ cũng có bất phàm chỗ Có thể bộc phát ra càng mạnh uy lực Mặc dù hắn không cách nào điều động khí huyết lực lượng Nhưng lại có thể tìm xa một bọn hắn tới nghiệm chứng chính mình suy đoán Trước đó hắn đang luyện tập hùng vương quyền thời điểm liền có làm một ít gấu động tác Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là tình huống bình thường Hiện tại xem ra Nhưng thật ra là có chút không bình thường Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những người nguyên thủy này nhóm luyện quyền Chính là vì để cho mình mạnh lên Để cho mình có thể tại cách này chịu đựng gian khổ hoàn cảnh bên trong sinh tồn Có thể từ bộ lạc bên trong trổ hết tài năng Nhưng hiện tại xem ra, những người nguyên thủy này ý nghĩ tựa hồ chỉ là rất đơn thuần đi săn. Tại những thứ này quyền pháp bên trong thế mà không có nửa điểm người với người ghi ký thời sở dụng sáo lộ kỹ năng. Cái này theo vân bất lưu, là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bọn hắn luyện những thứ này quyền pháp chiêu thức không thể giết người. Khi bọn hắn luyện ra đủ loại dị năng sau đó... Trên cơ bản mỗi một quyền, mỗi một chân, đều có thể giết người. Vậy liền để cho vân bất lưu có chút nhất cả chứng. Bởi vì những động tác này, trên cơ bản đều là mô phỏng theo mãnh thú động tác sáng tạo. Ví dụ như thiên viêm bộ lạc mạnh nhất quyền pháp viêm hoàng quyền. Chính là mô phỏng theo bộ lạc thủ hộ thần thú hỏa hoàng đi săn thời tấn công động tác sáng tạo. Rất nhiều thiên viêm bộ lạc thợ săn đều tu luyện bộ quyền pháp này. Đều cảm thấy cực kỳ khó luyện Đặc biệt là muốn luyện ra hỏa diễm chi lực Đây cũng là vì sao bộ quyền pháp này Tại thiên viêm bộ lạc Được xưng là cần có nhất thiên phú quyền pháp nguyên nhân Kỳ thật cách này cũng bình thường Đầu kia hỏa hoàng dù sao Cũng là thiên viêm bộ lạc thủ hộ thần thú Loại kia thần vận Là tùy tiện liền có thể học được sao Học tập mặt khác Mãnh thú thần vận đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình Uống chi là thần thú Đương nhiên Thần thú không phải là chính vân bất lưu tùy tiện gọi bậy Mà là thiên viên bộ lạc những người nguyên thủy kia nhóm nói như vậy Bọn hắn chính là đem đầu kia hỏa hoàng làm như thần sùng bái Tựa như đại xà thôn thôn dân đem đầu kia siêu cấp cử mãng làm thần vật sùng bái Mặc dù đầu kia cử mãng là bọn hắn đại xà thôn các vị tổ tiên nuôi Có thể cũng không biết qua đã bao nhiêu năm Đầu kia đại xà một mực thủ hộ lấy bọn hắn đại xà thôn Các thôn dân sẽ đem nó xem như thần vật Cái này quá bình thường Vân bất lưu dù chưa gặp qua đầu kia hỏa hoàng đi săn Không rõ ràng nó thực lực cụ thể thế nào Chỉ là nhìn xác thực phi thường lợi hại bộ dáng, Lại thêm nó hồn thân bốc lên hỏa diễm Xưng hắn thần vật tựa hồ cũng không đủ Thế nhưng là Hắn học những thần thú này bổ nhào săn động tác Thì có ít lời gì hắn lại không cách nào căn cứ những thứ này luyện ra cái gì gì năng tới hắn đi đi săn lúc Cũng không có khả năng dùng những thứ này quyền pháp cùng con mồi khoảng cách gần cứng rắn Trực tiếp một mâu đi qua liền tốt Nếu như một mâu không được, vậy liền hai mâu, không được nữa liền ba mâu Thẳng đến không phải là con mồi chạy, chính là chính hắn chạy mới thôi Là lấy Tại tu luyện những thứ này quyền pháp thời điểm Hắn liền không nghiêm túc như vậy. Càng nhiều hay là mỗi sáng sớm đem chính mình thao luyện gần chết. Sau đó cùng xà cổ xà một đánh một trận. Trên cơ bản đều là vân bất lưu đang khi dễ cái này hai huyên đệ. Bởi vì vân bất lưu lực lượng cùng tốc độ đều tại bọn hắn bên trên. Mà bọn hắn thân là người mới học. Còn căn bản không có luyện ra cái gì gì năng tới. Cũng không phải là ai cũng có thể luyện ra gì năng đến. Đại xà đại lão lúc trước liền không thể luyện ra Cho nên từ thiên viên bộ lạc xám xịt mà về đại xà thôn làm mưa làm gió đi tới Vân bất lưu ngay tại cho bọn hắn quán thâu sức chiến đấu đều là thực chiến đi ra đạo lý Đồng thời cũng là tại cho mình nghiên cứu học tập một ít hiện đại kích ký chi pháp cơ hội Hắn chưa từng học qua võ thuật Chưa từng học qua tán đà Có thể nhìn qua không cách nào điện ảnh Não hải ký ức bên trong có rất nhiều loẹ loẹt, Thường thức tính thật tốt động tác Lấy hắn bây giờ thân thể điều kiện Những động tác này thật có thể sao chép được Đương nhiên Vân Bất Lưu cũng không phải là loại kia thích hoa bên trong dâu chạm canh gác người Hắn càng nhiều là đang nghiên cứu những cái kia quốc thuật quyền trồng cùng hiện đại kích ký Pháp Xem có thể hay không tại cách này nguyên thủy thời đại đem hoàn nguyên Trước kia không có người cho hắn làm bồi luyện Ngoại trừ con khỉ kia bên ngoài Có thể hầu tử phương thức tấn công cùng nhân loại phương thức tấn công Khác nhau hay là rất lớn Là lấy trước kia hắn đều không có cơ hội nghiên cứu những vật này Hiện tại đã có nhân loại làm bồi luyện Vân bất lưu tự nhiên không ngại thử một lần Bất quá hắn mâu pháp cùng khoan pháp cũng không có vứt xuống Nếu không cách nào điều động khí huyết lực lượng Vậy hắn có thể luyện ra gì năng đến. liền thật rất khó nói. Còn nếu là không có gì năng mà nói. Vậy bất luận là đấu với thú hay là đấu với người. Hắn có thể cậy vào cũng chỉ có đoàn mâu cùng xương khoan loại này công kích từ xa thủ đoạn. Buổi chiều thời gian. Vân bất lưu liền sẽ tìm đại vu học tập bọn hắn thiên viêm bộ lạc chữ viết. Kỳ thật bọn hắn thiên viêm bộ lạc chữ viết. Hoàn toàn là thoát thai từ văn minh thời thượng cổ chữ viết. Là lấy. Đại vu cảm thấy hắn không cần thiết học tập bọn hắn bộ lạc chữ viết. Trực tiếp học những cái kia thượng cổ văn tự liền tốt. Bọn hắn những bộ lạc này đã đối với văn minh thời thượng cổ di tích nghiên cứu có trên trăm năm. Theo nhất đại lại một đời người đối với văn minh thời thượng cổ tiến hành nghiên cứu. Bọn hắn dần dần phát hiện. Thượng cổ tiên dân chỗ đứng thời đại. Tựa hồ muốn so bọn hắn phía trước được nhiều. Có thể chính là bởi vì giữa hai bên văn minh trinh lệ quá xa. Bọn hắn căn bản không biết thế nào sử dụng những cái kia văn minh thời thượng cổ kết tinh. Sơn giã nhàn vân 11 chương 94 mùa xuân tới, lại đến những động vật. Âm ấm. Tối tăm mờ mịt bầu trời, truyền đến từng tiếng sấm sền. Đây là đại địa ấm lại thời gian xuân lôi, xuân lôi trận trận ẩm nấp trùng tỉnh. Lại là một năm mùa xuân Vạn vật khôi phục Lại đến những động vật Mùa Nhìn xem tựa hồ muốn mưa bầu trời Vân bất lưu nhớ tới đầu kia xinh đẹp tiểu bạch xà Xuân lôi trần trần Tiểu gia hỏa kia khẳng định cũng thức tỉnh đi Hắn đột nhiên có chút muốn nó Rốt cuộc tiểu gia hỏa mặc dù dính người Có thể cực kỳ đáng yêu Sao hắn lại nghĩ tới những cái kia Rơi tải trong chút lâu thịt khô Tiểu bạch xà hẳn là sẽ không ngốc như vậy Đem những cái kia thịt khô ăn hết đi cũng không biết loài rắn có không có vị giác nếu là nó cảm giác không thấy mặn. liền một thời thèm ăn. Đem những cái kia thịt muối làm đều nuốt. Cái kia có thể làm sao bây giờ Vân bất lưu không khỏi bắt đầu thiên mã hành không suy nghĩ miên man. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền không khỏi lắc đầu bật cười, cảm thấy mình đơn giản chính là buồn lo vô cớ. Tiểu bạch xà mặc dù ăn ngon lười làm. Có thể không có nghĩa là nó cái gì cũng đều không hiểu Cũng không có nghĩa là nó sẽ không đi săn Nó liền những cái kia bầy Nga thôn núc dũng đều có thể đối phó Không có gì đáng lo lắng Tại cái này xuân lôi trận trận Mưa xuân kéo dài thời tiết bên trong Cái kia đội do thủ lĩnh viêm dương dẫn đội Tiến đến thăm dò văn minh thời thượng cổ di tích đội ngũ Trải qua nhị mười mấy ngày thăm dò Cũng quay về rồi Chỉ bất quá trở về trong đội ngũ, biến mất vài cách mọi người thân ảnh quen thuộc. Về lai nhân, trên mặt cũng không có bao nhiêu vui vẻ thần sắc, tất cả đều mang theo thương tâm. Đối mặt loại tình huống này, tựa hồ tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Có người đang khóc, có người trầm mặt cúi đầu. Phản phất tại là những cái kia chưa có trở về đám thợ săn mặt niệm. Vì thật tại cách này xã hội nguyên thủy bên trong, sinh mệnh so nhìn bề ngoài muốn yếu ớt nhiều. Đặc biệt là sơ sinh Hải Nhi tỷ lệ sống sót thấp đến mức làm căm phẫn Xuân hạ thu ba quý xuất sinh Hải Nhi còn tốt chút. Mùa đông xuất sinh Hải Nhi. Có cực lớn khả năng. Qua không được giá lạnh cửa này. Viêm giác ngược lại là trở về. Ở bên cạnh hắn. Còn đi theo một đầu màu đỏ cự viên. Nhìn ra có cao 4, 5 mét bộ dáng, giống một tòa núi thịt, trong mắt mang theo hung man chi sắc, thời gian thỉnh thoảng thử một chút xăng, lộ ra mấy khỏa hoàng kim đại răng nanh, hiện thì gió hung ác điên cuồng tư thái. Thế nhưng, theo đại bộ đội tiến nhập thiên viêm bộ lạc thành trại sau đó, đầu này màu đỏ cử viên gió dệt trở nên biết điều lên, chỉ là tò mò đánh giá chung quanh. Thời gian thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Không ít lớn nhỏ quái thú xuất hiện ở hai bên kiến trúc phía sau thò đầu ra nhìn. Đối với đầu này cử viên thái độ hiển nhiên không giống đối với tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ như thế tùy ý. Ngược lại mang theo một tia sợ hãi. Bởi vì lần này không phải là đi săn. Cho nên đội ngũ trở về không cần làm cái gì nghi thức. Viêm giác trực tiếp mang theo đầu kia cử viên trở về nhà. Tiểu nai hổ có chút sợ cái này to con. Theo sát tại vân bất lưu bên cạnh thân. Ngược lại là tiểu mau cầu cao cao ngồi trồm hổm ở tản. Đá phòng trên nóc nhà, hoàn toàn không có đem cái này to con coi ra gì. Đây chính là ngươi ngày đó thí luyện đối tượng. Đầu kia màu đỏ liệt sơn viên con non vân bất lưu nhìn xem đầu này to con. Ngươi xác định con hàng này là con non viêm giác nghe vậy sưởng sốt một chút. phẩm xuống, mới hiểu được Vân Bất Lưu lời này ý tứ, Thế là nở nụ cười, nói: "Ngươi là chưa thấy qua bọn chúng cách chủng tộc này trưởng thành vượn, nếu như là gặp qua, ngươi liền sẽ không loại suy nghĩ này. Trên thực tế, gia hỏa này thực lực, viễn siêu nó cùng tuổi đồng bạn, cũng chỉ có sống ta loại thiên phú này tuyệt hảo người mới có tư cách chọn lựa nó. Viêm giác đúng lúc cho mình trang cái bức" Sau đó chuyển thân vỗ liệt sơn viên bắt chân nói Tọc đỏ Đây là bằng hữu của ta Vân Bất Lưu Hai cách này là đồng bản hắn Tựa như ngươi cùng ta quan hệ Ngươi cũng không thể khi dễ bọn chúng Biết không liệt sơn viên hiển nhiên trí tuổi không thấp Một đôi dài cánh tay đè xuống đất Cúi đầu nhìn nhìn Vân Bất Lưu cùng tiểu Nai Hổ Liền ngẩng đầu nhìn một chút mặt sắc nó tiểu mao cầu Phì mũi ra một hơi. Nhai lấy miệng rộng gào gào hai tiếng. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Kéo lên trên người mình lông tóc. Tóc đỏ ngươi cho nó đặt tên vân bất lưu khóe môi run rẩy hỏi. Viêm giác gật đầu nói, không sai thế nào có phải hay không rất êm tay, liền cùng ngươi Mao cầu đồng giảng. Hắn nói, nhìn về phía Mao cầu, Mao cầu tưởng rằng đang gọi nó, dơ lên não đại. Vân bất lưu. Hắn có chút bất lực nhà rãnh trên thực tế Hắn cảm thấy mao cầu so tóc đỏ muốn tốt nghe nhiều Lần này thu hoạt thế nào vân bất lưu xem viêm giác thần sắc dần dần trầm tính lại liền bắt đầu hỏi thăm về lần này bọn hắn thăm dò tình huống Viêm giác nghe vậy Không khỏi ngẩn người Nửa ngày sau mới nói Thu hoạt vẫn được Chỉ là đụng phải một ít ngoài ý muốn Có các vị đại thợ săn hy sinh Là tả ma Sa u Vinh Quy Quy Mơ Có không có tìm được cái gì thượng cổ phương pháp tu hành có viêm giác gật đầu nói Kỳ thật mỗi một chỗ di tích Có thể bảo tồn đến nay Bên trong khẳng định đều sẽ có phương pháp tu hành Chỉ nhìn hoàn chỉnh không hoàn chỉnh mà thôi Vân bất lưu nghe vậy Nhẹ gật đầu Cuối cùng lại hỏi Chẳng lẽ liền không có kim loại khí cụ viêm rác hơi nghi hoạt một chút mà nhìn xem hắn. Kim loại là cái gì Vân Bất Lưu cảm thấy có chút kỳ quái. Cái kia văn minh thời thượng cổ không có khả năng không hiểu kim loại giá luyện à nhưng nhìn viêm rác bộ dáng Tựa hồ không hề giống nói láo bộ dáng Kỳ thật hắn cũng không cần thiết cùng Vân Bất Lưu nói láo. Là lấy, vậy liền để cho Vân Bất Lưu càng thêm cảm thấy kỳ quái. Một cái văn minh thời thượng cổ di tích bên trong. Thế mà không có kim loại khí cụ. Cái này sao có thể trừ phi kia cái gì văn minh thời thượng cổ cũng là một cái nguyên thủy bộ lạc. Có thể hiển nhiên. Khả năng này đã bị đại vô viêm nguyên đẩy ngã. Viêm nguyên đã nói với hắn. Văn minh thời thượng cổ so với bọn hắn bây giờ muốn phát đạt nhiều. Nếu lại thêm phát đạt. Cái kia không có khả năng không hiểu giá luyện kim loại A vừa vặn rất tốt sống thiên viêm bộ lạc căn bản không có nửa điểm kim loại khí cụ bộ dáng A cho dù là viêm giác nói tới những cái kia chuông A đỉnh A các loại. Cũng đều là bằng đá cùng cốt chất. Hắn không khỏi đưa thay sờ sờ tắm ở bên hông cái kia cốt địch. Đây là viêm giác từ cách di tích kia bên trong mang ra. Lại là kim văn xương thu chế thành. nói rõ cái kia văn minh thời thượng cổ mãnh thú cũng là có kim văn xương thú hay là nói người văn minh kia nhóm cũng không hiểu đến giá luyện kim loại vân bất lưu cảm thấy đây quả thực không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể chứ có lẽ bọn hắn đối với kim văn xương thú vận dụng đạt đến cực hạn đi so sánh với nhau kim văn xương thú trình độ cứng cáp tựa hồ cũng không so kim loại kém Nếu bọn hắn có thể sử dụng kim văn xương thu chế tác cốt địch Vậy khẳng định cũng có thể chế tác những khí cụ khác đi Mặc dù thiên viên bộ lạc bởi vì các vị đại thợ săn hy sinh mà đau thương mấy ngày Thế nhưng Còn sống mọi người Thời gian yêu nguyên còn được qua Mùa xuân đến Giá ngoại bông hoa cũng bắt đầu trang điểm lộng lẫy, Gieo hạt thời gian cũng đến Có thể vân bất lưu phát hiện, những người nguyên thủy này nhóm sử dụng gieo hạt công cụ thật sự là quá đơn sơ. Bọn hắn không có cuốc cũng không hiểu xới đất. Bọn hắn cách làm chính là đem trong đất cỏ đơn giản nhổ. Sau đó dùng vót nhọn một côn tại trên mặt đất bên trong cắm vài cái lỗ. Lại đem hạt giống phóng tới trong lỗ thủng. Tiếp lấy đẩy lên bùn đất. Có thể hay không mọc ra, hoặc là lớn lên hình dáng ra sao. Liền xem lão thiên ba ba thưởng không nể mặt Đối mặt loại này đều xem lão thiên thưởng không nể mặt Có cho hay không cơm ăn tình huống Vân bất lưu nhìn là trợn mắt hốt mồm Không biết nên từ nơi nào nhà rãnh bắt đầu Hắn cảm thấy mình có cần phải cùng đại vu viêm nguyên nói chuyện Nói cho bọn hắn Thế nào sử dụng công cụ cày cấy cây nông nghiệp Nói cho bọn hắn thế nào làm mới có thể để cho thổ địa trở nên lại thêm phì nhiêu. Sơn giã nhàn vân 11 chương 95 dạy người nguyên thủy sử dụng nông cụ cày cấy vân bất lưu thậm chí muốn đi tìm tìm xem. Xem có thể hay không tìm tới hoàng sắt nếu có thể tìm tới. Vậy liền có thể từ thạch khí cốt khí thời đại. Đi vào thời đại đồ sắt. Đến lúc đó, lửa than nhiệt độ nếu như không đủ cao. Thậm chí có thể để cho trong bộ lạc cái kia viên hoàng phun mấy ngụm hỏa diễm giúp đỡ chút. Nghĩ đến. Nó hẳn là sẽ không cử tuyệt đi hẳn là đi mà lại. Nếu như có thể tìm tới hoàng sắt mà nói. Hắn thậm chí muốn cho chính mình lộng cái nồi sắt lớn. Dạng này hắn liền có thể xào rau ăn hết. Cơm trắng thêm xào rau. Đơn giản như vậy yêu cầu. Tại cách này nguyên thủy thời đại bên trong. lại là xa không thể chạm yêu cầu xa với sự tình ngấm lại cũng không khỏi làm cho người cảm thấy thổn thức hai ngày sau vân bất lưu cuối cùng nhìn không được trừ tìm đại vu đại vu đang cùng mấy vị khác vu cùng nhau nghiên cứu vài ngày trước viêm giác bọn hắn mang về đồ vật nhìn thấy vân bất lưu đến đây đại vu để tay xuống trên đầu công việc người trẻ tuổi ngươi cũng muốn thử một chút nghiên cứu cách này đại vu biết rõ Vân bất lưu không cảm ứng được khí huyết lực lượng Thuộc về loại kia không có thiên phú gì Bất quá hắn đủ cố gắng Đủ liều mệnh Mỗi ngày đem chính mình chơi đùa chết đi sống lại Thể nội khí huyết lực lượng thế mà tăng trưởng rất nhiều Cũng không so những người trẻ tuổi khác kém Chỉ là hắn nỗ lực cố gắng Cũng là những người trẻ tuổi khác mấy lần Nhìn thấy hắn đến đây Đại vu còn tưởng rằng là hắn không muốn tiếp tục chịu cái kia tội đâu vân bất lưu to nhẹ xuống. Nói. Cùng nhau nghiên cứu coi như xong. Thượng cổ văn tử. Ta còn không có cái toàn bộ. Muốn nghiên cứu bọn chúng. Đoán chừng quá sức. Ta hôm nay tới chỉ là có chút sự tình cần cùng ngài nói chuyện. Là như thế này ta nhìn thấy không ít dân chúng trồng những cái kia cây nông nghiệp thời điểm. Vân bất lưu đem chính mình ý nghĩ nói ra Nói Muốn cây nông nghiệp tăng thu nhập Ngoại trừ thổ địa phì nhiêu bên ngoài Chính là xem trồng thời có phải hay không rất tinh tế Địa cầu chúng ta bộ lạc có câu nói chuyện xưa gọi là cày sâu bừa ký Nói đúng là cày cấy là cần chăm chú đối đãi. Thế nào làm được cày sâu bừa ký đâu Biện pháp rất đơn giản chính là sử dụng đủ loại nông cụ Đương nhiên, những thứ này nông cụ tự nhiên cũng thành bọn hắn địa cầu bộ lạc sản xuất vật. Mà nông cụ bên trong chính yếu nhất chính là cuốc, thứ nhì là cái bừa. Cuốc có thể dùng tại xới đất làm cỏ, cái bừa có thể dùng tại đem cuốc phía dưới cỏ bừa rơi. Không có thiết khí, vậy chỉ dùng kiên cố thiết một, hoặc là dùng cây trúc tàn đá các loại. Nếu dùng động vật xương cốt, thì rất dễ dàng gãy trừ phi là những cái kia kim văn xương thú. Nhưng mà dùng kim văn xương thú tới chế tác nông cụ Vậy thì có chút quá xa xỉ Tựa như dùng kim ngân quốc quốc đồng dạng Đại vu tựa hồ không nghĩ tới Vân bất lưu tới tìm hắn Lại là vì việc này Cái này hắn thấy Khẳng định là chuyện tốt a thế nào để cho gạo vàng trừ vỏ nan đề Đã bị vân bất lưu giải quyết rơi mất Năm nay trong bộ lạc trồng gạo vàng Người khẳng định rất nhiều Bọn hắn thậm chí đã quyết định Lần nữa lộng một mảnh sơn lâm đi ra trồng gạo vàng cùng đậu vàng. Đậu vàng bây giờ cũng đã không tại cực hạn tại giang đậu. Hạt đậu nấu canh thịt, mà là có thể sinh mầm đậu, mài thành sữa đậu nành uống. Đương nhiên, nếu như điều kiện cho phép, cũng có thể chế tác thành đậu hũ. Bất quá cực kỳ hiển nhiên tại cách này nguyên thủy trong bộ lạc căn bản không có cách nào chế tác đậu hũ. Chế tác đậu hú phiền phức không phải là mài sữa đậu nành Cũng không phải dùng nước chát chút đậu hú Mà là bây giờ chen rơi sữa đậu nành bên trong cặn bã Bởi vì tại cách này nguyên thủy bộ lạc Căn bản tìm không thấy loại kia xa túi Có thể dù vậy đậu vàng trồng yêu nguyên cần mở rộng Trồng cần mở rộng cái kia nông cụ liền cần dùng đến Thế là ngày thứ hai Vân bất lưu liền bắt đầu dạy thiên viêm bộ lạc bên trong dân chúng. Thế nào vận dụng phiến trúc hoặc gấu cứng chế tác thô lậu giản dị quốc thế nào vận dụng nhánh trúc. Chế tác một cái giản dị cách bừa liền dạy bọn họ thế nào sử dụng cuốc cùng cách bừa. Cũng may vân bất lưu trước đó tại bộ lạc dân chúng trong suy nghĩ hình tượng đã trở nên thật vĩ đại. Bất luận là hắn nấu muối pháp. Còn là hắn thiêu sứ pháp. Lại hoặc là sinh mầm đậu. Giá gạo. Từng cọp từng cọc, từng kiện đều để những bộ lạc này dân chúng lau mắt mà nhìn. Bây giờ hắn sẽ dạy bọn hắn thế nào cài cấy. Bọn hắn căn bản không có hoài nghi hắn rốt cuộc có thể hay không cài cấy. Mà là hoài nghi mình thế nào đần như vậy. Thế nào liền đơn giản như vậy công cụ cũng không nghĩ đến có những công cụ này. Bọn hắn cài cấy lên tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Còn như sới đất hơn là không có thể tăng thu nhập. cái này còn cần ngày mùa thu hoạch mới có thể rõ ràng. Có thể thiên viêm bộ lạc dân đều nguyện ý tin tưởng vân bất lưu cách này ngoài lai like bộ lạc người trẻ tuổi. Cài bừa vụ xuân như hỏa như đồ tiến hành. Vân bất lưu lại một lần nữa thành rồi toàn bộ rơi cực kỳ có nhân khí cái kia đẹp trai. Từng nhà tựa hồ cũng muốn mời hắn trừ hắn ra môn làm khách. Thế là, Vân Bất Lưu bắt đầu tại thiên viên bộ lạc từng nhà thay phiên kiếm sống hành động vĩ đại. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Vân Bất Lưu từ đầu đến cuối cũng không có tìm được cái gì quảng sắt. Nơi này thảm thực vật đều khá đầy đủ. Lộ ra nham thạch. Trên cơ bản đều không phải là ngậm sắt loại kia nham thạch. Căn bản là không có cách làm quặng sắt đến sử dụng. Điều này làm cho hắn muốn tạo một khẩu nồi sắt lớn ý nghĩ, một mực chưa thể thực hiện. Nhìn xem hoa trên núi lãng mạn. Dần dần hướng quả xanh từng đống quá độ. Vân bất lưu không khỏi nhớ tới ngày đó hắn nói với tiểu bạch xà câu kia dẫn nó đến xem hoa trên núi rực rỡ nói. Hắn biết rõ. Hắn nuốt lời không biết nó nhìn thấy cái kia khắp núi biển hoa thời điểm. Có thể hay không nhớ tới hắn cách này lừa đảo nghĩ đến chính mình tại một con rắn trong suy nghĩ biến thành một cách lừa đảo. Vân bất lưu đã cảm thấy buồn cười. Cười cười, hắn tùy tiện xuất ra cốt địch yên lặng thổi. Thổi thổi, nguyên bản khoan khoái tiếng sáo, liền dần dần trở nên có chút đau thương lên. Phản phất hắn cốt địch âm thanh bên trong, mãi mãi cũng có một luồng khó mà xóa đi đau thương. Đại vu cảm thấy, hắn hẳn là nhớ nhà Sơ ý một chút lưu lạc bên ngoài hài tử. Trong lòng Tổng hội ngây mang. Tổng hội tránh không được bi thương. Tổng hội nhìn không được dùng hồi ức tới bổ khuyết chống giống. Đại vu suy đoán có một nửa là đúng. Vân bất lưu đúng là nhớ nhà, chỉ là hắn biết rõ chính mình không có cách nào trở về. Hắn rút cuộc không phải thật sự đến từ cách nào đó bộ lạc. Mà là đến từ cái kia xanh thắm tinh cầu hắn là thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ một chút nhà Có thể càng nhiều. Hay là đang suy tư tương lai mình. Tại tòa kia ven hồ tiếp tục sinh sống lúc. Hắn có rất rõ ràng mục tiêu. Trở thành bên trong ngọn núi lớn kia chuối thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Sau đó một đường đánh xuyên qua núi lớn. Tìm kiếm xã hội văn minh. Thế nhưng hiện tại hắn có chút không biết mình nên đi nơi nào. Tại thiên viêm bộ lạc, hắn cố gắng rèn luyện chính mình. Liều mạng dày vò, mặc dù đang giận huyết chi lực phía trên. Không có bị những người trẻ tuổi khác hạ xuống. Có thể từ đầu đến cuối không có cách nào luyện ra dị năng tới. Càng thêm không có cách nào điều động khí huyết lực lượng tới chủ động tế luyện tự thân xương cốt. Hắn cố gắng học tập thượng cổ văn tự, Chính là muốn nhìn một chút. Có thể hay không từ những cái kia không chọn vẹn thượng cổ phương pháp tu hành bên trong. Tìm kiếm được một đầu thích hợp bản thân con đường tu hành. Có thể may mắn đi tới thế giới này đi một lần. Sau cùng lại nói cho hắn biết không cách nào tu hành. Cách này trò đùa mở liền có chút lớn ai nhưng mà. Để cho vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới là. Vài ngày sau. Hắn bị đại vô viêm nguyên đuổi đi. Sơn giã nhàn Vân 11 chương 96 tại sau lưng của hắn đẩy hắn một cái người hôm nay. Vân bất lưu lại một lần nữa nhìn qua bầu trời. Yên lặng thổi cốt định. Người trẻ tuổi. Thế nhưng là nhớ nhà đại vô nhìn thấy Vân bất lưu nhìn một chút bầu trời. Nghe xe tiếng sấm. Tùy tiện lại bắt đầu thổi định. liền không khỏi cười hỏi. Một bên hỏi một bên pha trà. Đương nhiên, đại vu viêm nguyên bong bóng không phải là lá trà mà là thảo dược trà có thể giải khô. Vân Bất Lưu mang ra lá trà, sớm tại đại xà thôn thời liền bị đại lão uống xong. Nghe được đại vu tiếng nhạo báng, Vân Bất Lưu lấy lại tinh thần, cười khổ, nói: "Ngược lại là có chút suy nghĩ, chỉ là ai không nói cũng được", Vân Bất Lưu đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn. Trên thực tế Hắn bây giờ nghĩ nhà thời điểm trở nên càng ngày càng ít Lúc trước vừa xuyên qua tới lúc đó Thời gian thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên Nghĩ tới liền khổ sở Sau đó hắn liền buộc chính mình dùng sự tình khác chuyển di lực chú ý Hoặc là đem chính mình luyện nằm xuống Không tâm tư nghĩ Thế nhưng hiện tại Mười ngày nửa tháng không nghĩ lên Đã trở nên cực kỳ bình thường Quả nhiên thời gian mới là ký ức kẻ địch cường đại nhất Hắn bây giờ nghĩ càng nhiều hay là thế nào để cho mình có thể cảm ứng được khí huyết lực lượng. chỉ là loại chuyện này, Hắn không có ý tứ nói ra miệng. rốt cuộc tại đại vu trong mắt, Hắn là một cái niệm nhà hảo hài tử, người thiết lập không thể băng. đại vu rót cho Hắn chén cỏ trà. mỉm cười nói. không nên uể oải. ngươi còn trẻ. nếu biết phương hướng, vậy liền hướng phía đó tiến lên chính là, Trong núi đụng phải những cái kia cử thú Ngươi cũng không cần sợ hãi Tại những cử thú kia trong mắt Ngươi bất quá chỉ là một cái con kiến nhỏ mà thôi Chỉ cần ngươi không đi khiêu khích bọn chúng Bọn chúng là sẽ không để ý đến ngươi Rốt cuộc liền nhét kẽ răng đều không đủ Chân chính có thể mang cho ngươi tới uy hiếp Ngược lại là những cái kia hình thể nhỏ bé Lánh địa ý thức khá mạnh mẽ thú Vân bất lưu ngẩn người Cuối cùng ngạc nhiên nói, đại vu cùng ta nói những thứ này làm thế nào ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao đại vu nghe vậy? Cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải đuổi ngươi đi. Ngươi là một cách cực kỳ thông minh người trẻ tuổi, hiểu chuyện tình cũng rất nhiều. Hoặc là nói, địa cầu các ngươi bộ lạc muốn so chúng ta thiên viêm bộ lạc tân tiến hơn một ít. Có lẽ là địa cầu các ngươi bộ lạc đối với văn minh thời thượng cổ nghiên cứu so với chúng ta càng thâm nhập đi có thể bất kể nói thế nào. Ngươi nếu là lưu lại. Ta tự nhiên là vô cùng hoan nghênh vân bất lưu nhẹ nhàng thở ra. Tùy tiện lại nghe đại vu nói ra. Có thể ta có thể cảm giác được. Ngươi chỉ là coi thiên viên bộ lạc là thành ngươi đang đi đường một cách nhỉ chân chỗ mà thôi. đắc như vậy. Vậy vì sao phải lừa gạt mình tâm đau thừa dịp còn trẻ? Đi tìm về nhà đường đi lúc tuổi còn trẻ nếu như không dũng cảm một chút phóng ra bước chân. Chờ ngươi đã có tuổi. Ngươi liền càng thêm không có dũng khí bước ra. Vân bất lưu. Hắn phát hiện chính mình không biết nên giải thích thế nào. Địa cầu bộ lạc là giả. Tìm kiếm về nhà đường loại lời này cũng là giả. Nhưng bây giờ... Đại vô viêm nguyên là buộc hắn đem những này sự tình coi là thật Cách cái này hỏng bét lão đầu tử. Quả nhiên hỏng cực kỳ chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá tham ăn. Đem bọn nó đều cho ăn sợ sao thế nhưng loại này xấu hổ vấn đề. Hắn không có ý tứ trực tiếp hỏi đi ra. Nếu là nhân ra về một câu phải đâu có thể mỗi lần trừ những cái kia bộ lạc dân chúng trong nhà lúc ăn cơm. Bọn hắn đều là rất vui vẻ nha vân bất lưu nghĩ nghĩ. Tho nhẹ xuống, nói, thế nhưng là đại vụ, ta còn không có học được văn minh thời thượng cổ những cái kia chữ viết, còn không có học hết những dược thảo kia tri thức. Nếu là ta không cách nào tìm kiếm được về nhà đường, không có cách nào tìm tới quê nhà ta địa cầu bộ lạc, liền đụng phải văn minh thời thượng cổ di tích, đến lúc đó không hiểu văn minh thời thượng cổ chữ viết. Cái kia há không đáng tiếc đại vu vuốt vuốt thư thức sâu ria mỉm cười nói. Cái này đơn giản. Ta chỗ này có một tấm gia thú. Phía trên ghi lại tất cả thượng cổ văn tự cùng giải thích. Ngươi đi theo học chính là còn những cái kia thảo dược. Ngươi liền không cần làm vu y. Biết rõ một ít cũng liền đủ. Vân bất lưu. Thế nhưng là... Địa cầu chúc ta bộ lạc chữ viết cùng các ngươi thiên viêm bộ lạc chữ viết khác biệt rất lớn đâu ta còn không có học hết. Không có việc gì. Ta để cho viêm giác cùng ngươi tiến về trước đại xà bộ lạc. Để cho hắn trên đường xảy ngươi đi nghĩ đến lấy ngươi trí tuổi. Nhất định có thể rất nhanh học được. Người trẻ tuổi chúc ngươi sớm ngày trở về nhà Vân Bất Lưu. Ba ngày sau. Vân Bất Lưu trên lưng bọc hành lý. tại thiên viêm bộ lạc dân chúng vui vẻ đưa tiến xuống mang lên tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu cùng viêm giác cùng hai vị thiên viêm bộ lạc đại thợ săn cùng một chỗ mang theo xà một cùng xà cổ đối với tộc nhân ăn cần thăm hỏi bước lên tiến về trước đại xà thôn lữ trình ba ngày thời gian vân bất lưu dùng một tấm da thú ghi chép không ít thứ ví dụ như những cái kia phối hợp hóa cốt thảo sử dụng thảo dược Cùng một ít phổ biến Có thể ăn thực vật liền ví dụ như gia thú thuộc gia chế chi pháp Dùng cái gì thảo dược ngâm sẽ không dùng lông Bọn hắn hiển nhiên không biết cái gì gọi là tiêu chế pháp Vân bất lưu đối với cái này cũng không hiểu Có thể đã có thảo dược có thể đại thế Vậy dĩ nhiên tốt nhất là dùng thảo dược Hắn còn mang tới không ít đeo vỏ gạo vàng cùng đậu nành làm hạt giống Điểm ấy để cho đại vu cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc vân bất lưu biết rõ những vật này. Cho nên tàu bộ lạc khẳng định có những vật này. Nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là tận lực thỏa mãn vân bất lưu những thứ này tiểu yêu cầu. Ly khai thiên viêm bộ lạc thời điểm. Toàn bộ thiên viêm bộ lạc lão thiếu ra môn. Đại cô nương tiểu chỉ muội tiểu tức phủ nhóm. Cơ hồ tất cả đều chạy đến thành trại trên tường thành đưa tiến. Bọn hắn tất cả đều tại chúc phúc hắn sớm ngày tìm tới chính mình cố hương, sớm ngày trở về chính mình bộ lạc. Hiển nhiên, việc khác dấu vết, đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên viêm bộ lạc. Đối với cái này, vân bất lưu tương đối chứng đau, có loại rời lên tản đá nện chân mình cảm giác. Ly khai thiên viêm bộ lạc vài dặm sau đó. Vân bất lưu tùy tiện tìm một cơ hội hỏi viêm giác. Đại vu có phải hay không không thích ta? Cho nên phải đem ta từ thiên viêm bộ lạc đuổi đi Vấn đề này bộ lạc thủ lĩnh viêm dương cũng đang hỏi đại vô viêm nguyên Đại vô viêm nguyên lắc đầu cười nói Ta làm sao lại chán rét người tuổi trẻ đó chứ chỉ là hắn tâm có chỗ loại Rồi lại do dự Ta đây bất quá là ở phía sau đẩy hắn một cách mà thôi Dừng lại Hắn liền lắc đầu than nhẹ lên Lúc trước chúng ta đã nói trở về chỉnh đốn một chút lại hướng đi về phía đông có thể kết quả do dự mấy lần cuối cùng vẫn là từ bỏ đại vô nhìn nhìn phương xa chuyển thân quay lại bộ lạc buồn bã nói bắt đầu từ lúc đó ta liền minh bạch làm việc ngàn vạn không thể do dự một khi có một lần do dự sau đó liền sẽ không ngừng cho mình tìm kiếm lấy cớ Ta cảm thấy người tuổi trẻ kia đã bắt đầu tìm cho mình viện cớ. Ta cực kỳ ra thích cái này thông minh người trẻ tuổi. Ta không hy vọng hắn tuổi già sau đó. Giống như ta biết vậy chẳng làm. Nếu như lúc trước có người đẩy ta nhóm một cái có lẽ chúng ta liền sẽ không có tiếc nuối. Vân bất lưu hiển nhiên không nghĩ tới. Đại vu viêm nguyên chỉ là muốn làm thời khắc mấu chốt tại sau lưng của hắn đẩy hắn một cái. Để cho hắn có dũng khí bước ra bước đầu tiên. Mà sẽ không hối hận tương lai người kia mà thôi. Đại Vu Viên nguyên tự nhiên không rõ ràng. Vân bất lưu nói tới cái gì địa cầu bộ lạc. Cái gì lưu lạc bên ngoài người xa quê. Trên cơ bản tất cả đều là hắn làm nói dối. Thế là. Vân Bất Lưu cuối cùng bắt đầu cho hắn làm nói dối Sơn Giã Nhàn Vân 11 chương 97 chẳng lẽ ngươi không muốn về nhà sao Đại Vu không thể lại chán ghét ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều viêm giác cảm thấy Vân Bất Lưu nghĩ như vậy Đại Vu là không đúng. Rốt cuộc tất cả mọi người hy vọng hắn có thể trở về chính mình bộ lạc. Đây là ra ngoài hảo ý a chẳng lẽ ngươi không muốn về nhà sao nếu như không muốn về nhà mà nói, chúng ta bây giờ liền có thể về bộ lạc trừ Về sau ngươi ngay tại trúc ta thiên viêm bộ lạc an ra tốt. Viêm giác một mặt mừng rỡ nói. Mẹ ta kể. Ta tỉ tỉ muội muội bên trong. Có mấy cách đều coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Phụ thân ta cũng khẳng định nguyện ý đưa các nàng đều gả cho ngươi. Nghĩ đến viêm giác mấy cái kia gần giống như hắn cường tráng tỉ tỉ muội muội Vân bất lưu than nhẹ. Ngươi những cái kia tỉ tỉ và muội mũi có hào ý. Ta cũng chỉ có thể tâm lính. Đại vu nói không sai. Ta hẳn là dũng cảm một chút. Có lẽ. tộc nhân ta còn đang chờ ta trở về đâu viêm giác gật đầu nói. Mặc dù ta không biết địa cầu bộ lạc ở đâu. Có thể ta yêu nguyên vẫn là hy vọng chúng ta tương lai có thể có gặp lại cơ hội. Ngươi là người tốt. Là cách lợi hại người tốt. Vân bất lưu ngẩn người. Cuối cùng cười nói. Có lẽ đi nếu như ngày nào đó ta còn là tìm không thấy ta bộ lạc Có lẽ sẽ trở về cũng không nhất định Tương lai sự tình ai biết được hắn cười cười tăng nhanh tốc độ Tiểu Nai Hổ nằm sấp sau lưng hắn lưng cõng ra thú bên trên hít mắt Hổ Tiểu Mau Cầu thì nằm nhòi Vân Bất Lưu trên đầu Đi theo nhấp nhô Vân Bất Lưu thế nào cũng không nghĩ tới Chính mình bất quá thuận miệng bịa chuyện đi ra một cách nói dối. Lại bị đại vu coi là thật. Càng thêm không nghĩ tới. Đại vu vì không cho hắn tương lai hối hận. Trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi thiên viên bộ lạc. Để cho hắn đi tìm về nhà đường. Đây là có ý tốt. Vân bất lưu tự nhiên rõ ràng. Là lấy. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cũng đang thầm mắng mơ. Mơ. Bây. có thể mặt ngoài hắn nhưng lại không thể không làm ra một bộ cảm động bộ dáng cảm tạ thiên viêm bộ lạc tất cả dân chúng có khoảnh khắc như thế vân bất lưu thầm hỏi chính mình nếu không mặt sản mày dày trong thiên viêm bộ lạc chết đổ thừa không đi tốt có thể ngấm lại làm như thế cũng không tránh khỏi quá thấp kém một chút lại nói tiếp thiên viêm bộ lạc ngoại trừ nhiều người một chút Náo nhiệt một ít kỳ thật cũng không có tốt hơn chỗ nào Thậm chí bọn hắn có được công cụ Cũng còn không có hắn đặt mua nhiều Nếu như nơi này không phải là xã hội nguyên thủy Mà là xã hội phong kiến Nhân dân sinh hoạt trình độ đã đề cao tới trình độ nhất định Như thế hắn khẳng định sẽ chết ra lại mặt lựa chọn ở chỗ này không đi Nhưng bây giờ hoàn toàn không có cái kia tất yếu Mà lại Hắn cũng lo lắng, chính mình nếu là thời gian dài ở chỗ này thiên viên bộ lạc, tương lai có thể hay không từ từ quen đi những cái kia các điều tỉ tỉ thô kệ thân đầu có khuôn mặt ngấm lại chính mình thẩm mỹ dần dần vặn vẹo. liền nhìn xe tăng đều cảm thấy ôn nhu, vậy liền kết thúc. Cho nên, nếu Đại vu cũng đã làm cho hắn đi, vậy thì đi thôi đi đường thời điểm, tự nhiên không có cách nào học tập. Vân bất lưu cũng chỉ có thể thừa dịp trong đêm mọi người dừng lại lúc nghỉ ngơi sau đó. Cùng viêm giác học bọn hắn bộ lạc chữ viết. Dù sao nửa đêm trước trên cơ bản tất cả mọi người ngủ không được, đều tại tán gấu. Vân bất lưu tùy tiện nhân cơ hội này, tăng nhanh tốc độ học tập. Tại học tập phương diện này mà nói, vân bất lưu hiển nhiên muốn so những người khác mạnh hơn không chỉ một chút xíu. Điểm ấy là viêm giác nói. Bọn hắn trong đám người này liền viêm giác có học qua bộ lạc chữ viết Hơn nữa còn từng bị đại vu khích lệ nói là rất có thiên phú loại kia hài tử Nhưng mà cùng vân bất lưu so sánh Viêm giác liền cảm giác đại vu nói những lời kia chưa hẳn có thể tin Nếu như hắn là rất có thiên phú hài tử Như thế kẻ trước mắt này đâu đương nhiên Đây không phải thiên phú bên trên vấn đề Trên thực tế Vân Bất Lưu đã từng cũng là học cảnh bác Sở dĩ so những người này mạnh Đó là bởi vì hắn học tập có phương pháp Lại thêm hiểu được thế nào tổng kết So sánh dưới, những người nguyên thủy này học tập kia thật là học bằng cách nhớ tới Mà lại, đại bộ phận người nguyên thủy đều là không nguyện ý học tập học cảnh bác Không thích học tập điểm ấy Kỳ thật không có gì có thể kỳ quái Cho dù là vân bất lưu sở quen thuộc thế giới kia, lại có bao nhiêu người là chân nhiệt, nóng quá thích học tập đâu tuyệt đại đa số người học tập, đều chỉ là rất bất đắc dĩ. Thể bị đồng tiếp nhận mà thôi, con nhà ai không phải là có thể lười biếng liền trộm phía dưới lười đương nhiên, cũng có chăm chỉ, có thể dù sao cũng là số ít. Đối với thế giới này người nguyên thủy mà nói, học tập tại bọn hắn cũng không cái gì dùng. Bọn hắn chỉ cần sẽ đi săn, xe đất cày là được rồi Trước mắt rớt lại phía sau thời đại, giao phó bọn hắn có thể không cần học tập quyền lợi Cho dù là các bộ lạc vu, phần lớn cũng là đi săn kỹ xảo sai người đảm nhiệm Bọn hắn chỉ cần đem từng cái bộ lạc ở giữa truyền thừa tiếp nhận xuống dưới là được rồi Là lấy Giống vân bất lưu loại này biết rõ tổng kết Biết rõ thế nào dùng chính mình học được càng nhanh người tới học tập những kiến thức này Tại viêm giác bọn hắn xem tới Đơn giản chính là không rõ tuyệt lệ Bọn hắn đều cảm thấy Vân bất lưu chính là một cách trong bộ lạc vô nhân tuyển tốt nhất Không cách nào cảm ứng được từ thân khí huyết lực lượng Tương lai khẳng định là không có tư cách tiến nhập đi săn đội ngũ Nếu không cách nào tham dự đi săn Vậy liền ngoan ngoãn phát huy thông minh đầu não Làm cách vu tốt Đương nhiên Một cách bổ lạc vu Cũng không phải ai cũng có tư cách đảm nhiệm Ít nhất phải có một khỏa thông minh não đại Có thể làm ra một ít làm cho người tin phục sự tình tới Ví dụ như giống vân bất lưu dạng này Dạy mọi người thế nào nấu muối Thế nào giã gạo Nếu như thiêu sứ Thế nào cày cấy Từng cọp từng cọp từng kiện tất cả đều là đối với bộ lạc cực kỳ có lợi sự tỉnh. Lấy hắn năng lực. Nếu là lưu trong thiên viêm bộ lạc. Sớm muộn có thể dẫn theo mọi người. Đem thời gian càng ngày càng tốt. Trở thành đại vua. Cũng chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Đáng tiếc hắn không phải là thiên viêm bộ lạc người. Hắn có chính mình bộ lạc. Hắn cần về nhà. Mấy ngày sau. Vân bất lưu mang theo tiểu nai hổ cùng tiểu mao đến. Tại viêm giác cùng các vị thiên viên bộ lạc đại đám thợ săn mà đồng hành. Cuối cùng về tới đại xà bộ lạc. Trên đường đi. Ngược lại là không có đụng phải cái gì tà ma. Kỳ thật cái này tà môn đồ vật. Cũng không phải thường xuyên có thể đụng tới. Nhìn thấy vân bất lưu mang theo vài cái ngoại lai bộ lạc người xa lạ trở về. Rồi lại không thấy xà cổ cùng xà một thân ảnh. Đại xà thôn các thôn dân. Đều có chút mờ mịt. Có chút thấp thòm. Ngược lại là đại lão một mặt kích động nhìn xem vân bất lưu cùng viêm giác bọn hắn. Đặc biệt là nhìn thấy bọn hắn trên đầu tắm màu đỏ lông vũ lúc. Càng là kích động đến thẳng xoa tay. Hắn biết rõ, vân bất lưu bọn hắn tìm tới thiên viêm bộ lạc. Những thứ này chính là thiên viêm bộ lạc thợ săn. Chỉ có thiên viêm bộ lạc thợ săn. Mới có tư cách trên đầu tắm màu đỏ lông vũ Đây là thiên viêm bộ lạc định ra quy củ Dùng cho cùng những bộ lạc khác khác nhau ra Rất nhiều nhận qua thiên viêm bộ lạc ăn hội bộ lạc nhỏ Cũng nguyện ý tuân thủ cách quy củ này Đây đều là thiên viêm bộ lạc tốt thở săn đi tới tới tới Mau vào ngồi đại lão kêu gọi viêm giác bọn hắn Ngược lại là đối với vân bất lưu không khách khí như vậy Cái lại liền hỏi ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi a một cùng a cổ bọn hắn đâu thế nào không cùng các ngươi một đạo trở về vân bất lưu bật cười nói đại lão ngươi chỉ hy vọng a một cùng a cổ sớm như vậy trở về sao ác thế thì không ta ngược lại là hy vọng bọn họ qua cách năm năm mười năm trở lại đại lão cười hì hì rồi lại cười nói để cho các vị chê cười chúng ta bộ lạc tiểu a không có cách nào viêm giác mỉm cười lắc đầu Đại lão không cần khách khí với chúng ta. Các ngươi đại xà bộ lạc đem vân tiên sinh là bạn tốt. Chúng ta thiên viêm bộ lạc cũng giống vậy. Vân tiên sinh giúp chúng ta bộ lạc rất nhiều. Đại lão nghe vậy tùy tiện vuốt vuốt sâu ria gật đầu. Hắn đối với chuyện này là nửa điểm ngoài ý muốn đều không có. Sơn giã nhàn vân 11 chương 98 liền nàng dâu đều chuẩn bị cho ngươi tốt một trận vui mừng hớn hở nghênh đón quý khách toàn thôn nồi lớn yến kết thúc. Vân bất lưu tùy tiện đem chính mình tại sao lại ly khai thiên viêm bộ lạc nguyên nhân Cùng đại lão nói tỉ mỉ phiên Đại lão sau khi nghe Cũng không khỏi than nhẹ lên Khó trách ngươi trước đó sẽ hỏi ta nối lớn bên ngoài nhưng còn có thế giới loài người Cũng khó trách ngươi nhất định phải tiến về trước thiên viêm bộ lạc Thì ra là thế đại lão tại cảm khái một phen sau đó Lại nói Nguyên bản ta còn muốn đưa ngươi lưu tại chúng ta đại xà bộ lạc Sau đó an bài cho ngươi cái nàng dâu Để ngươi lấy vợ sinh con An định lại đâu vân bất lưu pho nhẹ xuống hắn mới nói đại lão hảo ý ta liền tâm lính Bất quá ta hay là muốn nếm thử một chút Xem có thể hay không tìm kiếm được trở về bộ lạc đường đi thiên viên bộ lạc đại vu nói Hắn nam tây bắc ba phương hướng đều có du lịch qua Còn kém phía đông chưa từng đi qua. Hắn cảm thấy có lẽ chúng ta bộ lạc tại phía đông cũng không nhất định. Cho nên qua đoạn thời gian ta chuẩn bị đi trở về xem. Nghe được đại lão muốn cho hắn an bài nàng dâu Vân bất lưu cực kỳ cảm động. Nếu là xuyên qua trước đó có cái này đãi ngộ nói. Ân, tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều. Bất quá. Bây giờ hắn cảm thấy mình hẳn là như gió đồng dạng tự do. Không cần thiết lưu lại lo lắng. Đại lão cũng minh bạch. Nếu như vân bất lưu muốn tìm kiếm trở về đường. Khẳng định không có khả năng mang nữ nhân lên đường. Như thế quá không thuận tiện. Đơn giản chính là vướng víu. Là lấy, vân bất lưu sẽ cự tuyệt đại lão cũng không kỳ quái. Đại lão khẽ than. Đưa tay vỗ bà vai hắn. Nói ra. Nếu là thật tìm không được trở về đường. Vậy liền trở về. Chúng ta đại xà bộ là cửa lớn, mãi mãi cũng vì tiên sinh mở rộng ra. Vân Bất Lưu mỉm cười gật đầu câu nói này, viêm giác cũng đã nói với hắn. Cho nên nói, Vân Bất Lưu sẽ đối với chính mình có cường đại lòng tự tin, không phải là không có đạo lý. Hắn cảm thấy nếu là tại cổ đại, hắn chí ít có thể nương tựa theo đạo văn thi từ Tại văn đàn bên trên trộn lẫn chỉ đích danh âm thanh. Sau đó ăn uống miễn phí khẳng định là không có vấn đề Hắn thậm chí còn có thể sử dụng hậu thế phía trước quản lý lý niệm Cùng phía trước kinh doanh hình thức Bật hắc đồng dạng tại cổ đại xã hội mở công ty làm ăn Mà nếu quả thật rất không may Hoặc là nói cực kỳ may mắn xuất hiện xã hội hiện đại Như thế Hắn cảm thấy lấy cái kia thân khối cơ thịt Ra ngoài bán cũng nhất định có thể bán cái giá tốt Chỉ là hắn thế nào cũng không nghĩ tới kết quả thế mà lại là một cái xã hội nguyên thủy Mà lại cùng hắn trong tưởng tượng xã hội nguyên thủy lại có chỗ khác biệt Nơi này người nguyên thủy có được cường đại cá nhân chiến đấu lực Nơi này mãnh thú cũng sống như thế Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình cũng có thể trở thành một thiên tài cao thủ Ai muốn thế mà không cảm ứng được khí huyết lực lượng Không cách nào điều động loại lực lượng này Đơn giản để cho hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải Hắn không biết có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân Cho nên hắn vẫn luôn không cảm ứng được tòa kia trong hồ có thể tồn tại nguy hiểm Có lẽ đúng là hắn tự thân xảy ra vấn đề Mà không phải quyền pháp vấn đề Nghĩ đến cái này có thể vân bất lưu liền không khỏi có chút phiền muộn Sau đó thời gian Hắn tại đại xà bộ lạc ở lại Không có lập tức khởi hành Viêm giác cũng sống vậy lưu lại. Tiếp tục dạy bảo vân bất lưu thiên viêm bộ lạc chữ viết. Mà những cái kia đại đám thợ săn. Bởi vì cũng không có chuyện gì có thể làm. Tùy tiện dành thời gian dạy bảo xuống đại xà thôn một đám thanh niên trai tráng. Cùng những cái kia đại hài tử nhóm. Dạy bọn họ đánh quyền, dạy bọn họ đi săn cho bọn hắn nói đủ loại cố sự. Kỳ thật chính là thổi ngưu bức. Thật nếu để cho bọn hắn kể chuyện xưa, bọn hắn mới lười nhắc nói. Có thể để bọn hắn thổi ngưu bức. Kia thật đúng là từng cái cướp thổi. Thổi đến những hài tử kia từng cái trợn mắt hốt mồm. Sùng bái không thôi. Trên thực tế, đừng nói là những hài tử kia nghe trợn mắt hốt mồm. Sùng bái không thôi. Chính là một số đại nhân nhóm. Cũng đồng dạng nghe được say xưa ngon lành. không hiểu gì chỉ biết rất lời hại thời gian, cứ như vậy từng ngày trôi qua. Thẳng đến sau 20 ngày, Vân Bất Lưu đem những văn tự này ghi lại tại một tấm da thú bên trên. Da thú bên trong có ba loại chữ viết. Một loại là Thiên Viêm Bộ Lạc chữ viết, một loại là văn minh thời thượng cổ chữ viết. Cuối cùng một loại còn lại là chính Vân Bất Lưu quen thuộc nhất chữ Hán. Hắn sợ quên những cái kia chữ viết ý tứ, Là lấy tự mình chế tác một khối da thú từ điển. Da thú là đại lão cung cấp. Trải qua thảo dược ngâm xử lý sau đó. Mềm dẻo độ thật tốt. Độ dày cũng là đúng lúc phù hợp. Diện tích có một mét vuông trái phải lớn nhỏ. Vì thế. Vân bất lưu đi tìm trồng chất lỏng có thể dùng tới làm mực nước. Nhưng lại rất khó bị nước rửa rơi cỏ. Sau đó dùng mềm mại lông thu chế tạo ra một nhánh bút lông. thân là người hoa, bút lông chữ vân bất lưu tự nhiên là sẽ viết, chỉ là viết ra chữ không có quá nhiều nghệ thuật giá trị mà thôi. thế nhưng vân bất lưu loại này thủ đoạn ở những người khác xem tới cũng là bị kinh động như gặp thiên nhân. tại bọn hắn thiên viên bộ lạc vu nhóm dùng cây gì viết chữ dùng là than củi, lại hoặc là xương thú trẻ thành gai nhọn. tại phiến gỗ bên trên cảo khắc giống vân bất lưu dạng này. Dùng lông thú tới viết chữ Hoàn toàn là đầu một lần Lông thú mềm như vậy Viết như thế nào chữ Vân bất lưu liền viết đến Viêm giác thử xuống Kết quả cán bút trực tiếp bị hắn cho bóp gãy Vậy liền có chút lúc túng Sau đó nói câu nói Ta nói ngươi tại trong bộ lạc lúc Vì sao không đem biện pháp này Nói ra đâu nguyên lai dùng lông thú Viết chữ khó như vậy À viết bút lông chữ Khó khăn sao khẳng định là khó khăn Nhưng chỉ cần thói quen sau đó Cũng liền không cảm thấy có cái gì Vân bất lưu ho nhẹ xuống Nói Tại các ngươi bộ lạc Vô nhóm đều dùng xương thú đao khắc chữ Hoặc dùng bút than viết chữ Ta cảm thấy bút than cũng rất tốt Liền không nhiều cách này một lần Chính như như lời ngươi nói Bút lông viết chữ xác thực rất khó Cần thời gian dài rèn luyện. Nếu không căn bản dùng không tới. Tại đem chương kia ra thú từ điển sau khi hoàn thành. Vân bất lưu mới thở phào một cái. Đem ra thú làm bút lông đưa cho viêm giác, Giúp ta đem cái này bút lông đưa cho đại vụ. Cũng thay ta cảm ơn ngươi hảo ý. Cỏ mực nước ngươi cũng biết. Dùng như thế nào ngươi cũng hiểu. Liền không cần ta nhiều lời. Viêm giác nhẹ gật đầu tiếp nhận bút lông trầm mặt xuống, nói, nghĩ kỹ Vân bất lưu sườn sốt một chút. Cười đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, từ rời đi các ngươi bộ lạc ngày đó bắt đầu. Ta liền đã nghĩ kỹ Viêm giác lần thứ hai gật đầu. Một cách đại thủ án lấy bả vai hắn. Nói, nếu quả thật tìm không thấy. Vậy liền trở về. Ta thiên viêm bộ lạc cửa lớn. Vĩnh viễn vì ngươi mở rộng ra vân bất lưu mỉm cười nói Ngươi hẳn là chúc phúc ta sớm ngày tìm tới ta cố hương mới đúng mặc dù là nói dối Có thể vân bất lưu lại nói cùng thật một dạng Kỳ thật Hắn đã hạ quyết tâm Làm lại từ đầu trở lại tòa kia hồ lớn bên cạnh Trước tiên ở nơi đó lăn lộn đến mấy năm lại nói Hắn muốn trước yên tĩnh Ở nơi đó nghiên cứu một chút những cái kia không chọn vẹn thượng cổ tu hành pháp. Xem có thể hay không từ đó lính ngộ ra một vài thứ tới. Ly khai thiên viêm bộ lạc thời điểm đại vu liền chuẩn bị cho hắn một chút thượng cổ tu hành pháp. Chỉ bất quá, những thứ này thượng cổ tu hành pháp tất cả đều là tàn khuyết không đầy đủ. Không phải là đại vu keo kiệt không cho toàn bộ. Mà là bởi vì bọn hắn đạt đến thời điểm cũng đã là tàn khuyết không đầy đủ. Nếu không mà nói Bọn hắn cũng không cần thông qua những thứ này không trọn vẹn tu hành pháp Đi mở sáng tạo thích hợp bộ lạc đám thợ săn tu hành quyền pháp Hắn thậm chí nghĩ tới Tương lai nếu như thật sự là quá nhàm chán Vậy liền lần thứ hai xuất sơn Tới này chút bộ lạc đi dạo Ở chung cũng tốt lần này Là chính hắn rời lên tản đá nện chân mình Nói dối há mồm liền ra Hắn không thể không thay những thứ này nói dối tính tiền. Tạm thời rời đi một chút. Chờ thêm mấy năm, hắn liền có thể lần thứ hai quang minh chính đại đi ra. Sơn giã nhàn vân 11 chương 99 ta không biết ngươi đang nói cái gì dần dần. Thiên khí thay đổi nóng bức lên. Vân bất lưu đoán chừng. Nếu như theo hắn sở biết rõ 24 tiết khí mà tính mà nói. Đoán chừng hiện tại hẳn là đến tiết mang chủng. Hoặc là hạ trí thời tiết. Bởi vì gần nhất nhiệt độ không khí rõ rệt gia tăng có chút mùa hè cảm giác. Một ngày này buổi sáng. Vân bất lưu thu thập thỏa đáng. Trên lưng giỏ trúc cùng gia thú. Bên hông treo răng nanh cùng chứa đầy khai thủy ốm trúc, Mang theo tiểu mao cầu cùng Nai Hổ. Hướng đại xà thôn các thôn dân. Cùng viêm giác bọn hắn vấy tay từ biệt. Đạp vào tìm kiếm đường về gian nan hành trình. Kết quả đại xà thôn thôn dân cùng viêm rác bọn hắn Rất nhiệt tình đem hắn đưa đến đầu kia từ nam hướng bắc cuồn cuộn sông lớn bên cạnh Vân bất lưu ôm tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ Đều không cần chạy lấy đà Trực tiếp một cách đứng nghiêm nhảy Tùy tiện nhảy qua đầu này không sai biệt lắm có rộng 40 50 mét mặt sông hiển nhiên hắn thực lực so sánh hắn xuất sơn thời điểm đã tăng lên rất nhiều Mọi người ngăn sông hướng phía hắn phất tay Vân bất lưu buông xuống tiểu Nai Hổ Chuyển thân nhìn lại Đang chuẩn bị hướng bọn hắn vấy tay từ biệt Kết quả tùy tiện gặp nơi xa lướng hà chỗ giao hội Lại một lần nữa dâng lên lãng phong Thấy cảnh này lúc Vân bất lưu rất muốn chuyển thân co cẳng liền chạy Nhưng lại lo lắng bị chê cười Rốt cuộc Tại những người nguyên thủy kia xem tới Siêu cấp cử thú bình thường là rất ít ăn người Chỉ cần không chọc tới bọn chúng mà nói Bọn chúng đều sẽ coi nhẹ như là sâu kiến một dạng người tương tự Huống chi con sông lớn này bên trong cử thú Hay là đại xà thôn thần vật Cũng không chạy mà nói Nếu là những người kia đột nhiên muốn nếm thử hắn cái này điểm tâm làm sao bây giờ cho nên nói Người tầm thường luôn luôn ra thích không có việc gì từ nhiễu một chút Ngay tại hắn vì thế mà do dự thời điểm tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ đã nhanh chân chạy ra. Hai cách này không nghĩa khí. Vân bất lưu trong đầu thầm mắng một tiếng. Sau đó đỉnh đỉnh trên lưng giò chúc cùng ra thú. Hướng bên kia bờ sông chúng các thôn dân. Một bên phất tay một bên lui lại. Đương nhiên hắn lui lại tốc độ cũng không phải là rất nhanh miễn cho bị người khác nhìn ra hắn đảm đột. Hà đảo bên trong một khỏa màu đen đầu to từ sông lãng bên trong vọt ra khỏi mặt nước Nó ngóc lên to lớn giữ tợn đầu lâu hướng hắn nhìn tới Mặc dù khoảng cách có chút xa có thể yêu nguyên thấy vân bất lưu tiểu tâm can điên cuồng đột không thôi Bởi vì hắn ánh mắt quá tốt rồi Cứ việc cách xa nhau bốn Năm trăm mét Có thể hắn yêu nguyên vẫn là có thể nhìn thấy nó lân giáp tươi sáng bộ dáng. Có thể nhìn thấy giọt nước từ cái kia màu đen lát cá bên trên ngã nhào. Cái kia hai khỏa to lớn băng lánh mắt sắn. Lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Thấy đầu hắn ra tóc nha. Bởi vì hắn rất khó từ cái này hai khỏa cử đại xà con người bên trong nhìn ra nửa phần tình cảm sắc thái. Cũng không biết cái này mắt sắn nhỏ là cái bài trí hay là thật có thể thấy vật. Vân bất lưu trên mặt duy trì nụ cười. Chỉ là biểu lộ thoáng có chút cứng ngắt. Vung vẩy cánh tay một cách tự nhiên rủ xuống. Bước chân lại là không. Vội không chậm mà lui về phía sau. Nhìn bề ngoài đối mặt dạng này siêu cấp cử thú, hắn vững như lão cẩu, Nhưng chỉ có chính vân bất lưu rõ ràng trong lòng của hắn thì thật sợ đến ép một cái. Hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, hơi có gì bất bình thường tùy tiện lập tức chuyển thân chạy như điên. bị chây cười liền bị chây cười đi nào có mạng nhỏ tới trọng yếu không phải còn tốt đầu kia đại xà quét mắt nhìn hắn một cái sau đó tùy tiện tìm đại xà thôn các thôn dân đi tới vân bất lưu nhân cơ hội này tăng nhanh bộ pháp hướng tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ đuổi theo không bao lâu hắn liền thấy tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ tiểu mao cầu đứng tại một gốc thiêu đến trụi lùi nhưng lại không có sụp đổ cháy trên cây Mà tiểu nai hổ thì đứng tại trên một tảng đá lớn. Nhìn thấy vân bất lưu xuất hiện. Lúc này mới từ trên đá lớn nhảy lên mà xuống. giẫm lên cỏ xanh. Hướng hắn chạy tới. Năm trước cuối thu bắt đầu vào mùa đông. nay từng mảng núi lớn đều vẫn là màu đen đất khô cằn. Có thể trải qua năm nay mùa xuân nước mưa mà tẩy lễ. Tại gió xuân mà quét xuống. từng mảnh từng mảnh lục sắc lại từ dưới nền đất sông ra thậm chí có thể nhìn thấy một ít lớn bằng ngón cái cây sống tại đón gió chiêu diêu nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi màu đen bên trong hiện ra từng mảnh từng mảnh lục sắc vân bất lưu tâm tình cũng đi theo đẹp lên kỳ thật lần này trở về tâm tình của hắn không hề giống lần trước như thế không cam lòng càng nhiều là một loại thoải mái hắn hiện tại đã biết rõ Thế giới bên ngoài, kỳ thật cũng liền như thế. Ra hay không ra, cũng không khác nhau quá nhiều. Rốt cuộc đều là không có gì giải trí tiết mục xã hội nguyên thủy. Có lẽ duy nhất khác nhau chính là, tại những cái kia nguyên thủy trong bộ lạc, hắn có thể rất dễ dàng liền thu hoạch được người khác sùng bái, rất dễ dàng liền đạt được cảm giác thành tựu. Thế nhưng loại này cảm giác thành tựu cũng sẽ bị một ít sự tình hóa tan, ví dụ như luyện quyền. Người khác có thể cảm nhận được khí huyết lực lượng. Hắn lại không cảm giác được. Cách này quá khi dễ người. Lão thiên ba ba đã mở cho hắn cái tiểu treo. Làm sao lại không tiếp tục mở lớn một chút là lấy. Hiện tại bởi vì lúc trước chính mình nói những cái kia nói dối. Mà không thể không lui về. Vân bất lưu cũng không phải cảm thấy có cái gì không cam tâm Hắn hoàn toàn trước tiên có thể trở lại tòa kia ven hồ trầm tính tới mấy năm Xem có thể hay không từ những cái kia không chọn vẹn thượng cổ phương pháp tu hành bên trong Lính ngộ ra một ít đối với hắn hữu dụng đồ vật tới Cũng vì thế Lần này trở về Bước chân hắn trở nên rất dễ dàng Thần sắc trên mặt cũng không còn là đã từng suốt sơn thời mờ mịt cùng lo lắng. Càng nhiều là một loại lạnh nhạt cùng thong dong. Dọc theo sông lớn đi hai ngày, bầu trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn lên. Nhìn thấy dạng này sắc trời. Vân bất lưu đành phải mang theo tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu. Đi tới bờ sông đốt cháy khét trong rừng cây. Tìm tới một gốc to lớn cháy cây. Dùng răng nanh phi tốt đào cái hốt cây. một cái hốc cây vừa đào xong to như hạt đậu nước mưa tùy tiện lộp bột lộp bột hạ xuống vân bất lưu ôm tiểu mao cầu ngồi tại hốc cây miệng tay kia vén ai đó lấy hắn nằm sấp nằm xuống tới tiểu nai hổ nhìn xem hốc cây bên ngoài không ngớt màn mưa không khỏi khẽ thở dài nói đến là đến thật là không cho người ta nhiều một chút chuẩn bị thời gian mắng một phen cái này tặc thời tiết sau đó Vân bất lưu liền ho nhẹ lên. Mao cầu. Kim tử. Các ngươi nói lần này chúng ta trở về. Tiểu bạch có thể hay không chây cười chúng ta tiểu Mao cầu cùng tiểu nai hổ khẳng định không có cách nào trả lời hắn vấn đề. Hắn cười cười. Tiếp tục nói. Kỳ thật cũng không có gì tốt chây cười đúng không không có chúng ta làm bạn. Nó thêm cô đơn không phải mà lại. Đem nó như thế một đầu đáng yêu tiểu bạc xà phóng tới đám kia hiếu chiến Nga thôn ngốc súng bên trong. Thêm nguy hiểm không phải là chúng ta phải trở về bảo hộ nó. Đúng không tiểu mao cầu không biết là nghe hiểu hắn mà nói. Hay là ngoài động mưa bụi bay vào đến. Làm ướt trên người nó tóc dài để cho hắn không thoải mái. Nó không khỏi giật lên tóc dài tiếp nước châu tới. Một thời gian giọt nước bắn ra bốn phía. Vân bất lưu né tránh không bằng trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy giọt nước. Ta xiên ngươi cách này thô cầu, lại dám như thế đối đãi ngươi chủ nhân, nhìn ta không? Chi chi chi! Tiểu Mao cầu nhảy đến hốc cây chỗ sâu trên thân bốc lên một tầng hồ quang điện hồ quang. Nhìn thấy cách này hồ quang, vân bất lưu trực tiếp an vị thằng thân thể, không tại nói nửa câu nói nhảm. Không phải là hắn sợ hãi tiểu mao cầu điện giật. Mà là hiện tại là thời tiết sông tố Hắn sợ tiểu gia hỏa này điện lấy điện lấy Không cẩn thận đem trên trời thiên lôi cho dẫn xuống tới Thật muốn đem thiên lôi dẫn xuống tới Vân bất lưu không biết lấy mình bây giờ thể chất có thể hay không khiến cho ở Có thể liền tiểu nai hổ trước mắt cái này thể trạng khẳng định một chút liền phải treo Cho nên Được rồi được rồi không phải liền là một chút giọt nước sao lau đi chính là ai nhưng hắn vẫn là không nhìn được giao phó câu nói mao cầu a trời mưa xuống thời điểm cũng đừng loạn phóng điện biết không rất nguy hiểm tiểu mao cầu nghe vậy nghiêng cách đầu nhỏ nhìn xem hắn bộ dáng kia theo vân bất lưu rõ rệt chính là một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì bộ dáng. Sơn giã nhàn vân 11 chương 101 buổi vừa lớn vừa mập rau cúc vàng suốt sơn thời điểm. Hắn luôn cảm giác vùng đất khô cằn này để cho hắn đi rất lâu. Mặc dù kỳ thật chỉ qua hơn nửa tháng thời gian. Nhưng hắn luôn cảm thấy tựa hồ qua thật lâu bộ dáng Có thể trở về lúc vân bất lưu lại phát hiện nửa tháng thời gian trôi qua thật rất nhanh. Tựa hồ chỉ là chỉ trước mắt cái này mấy ngàn dặm quay tới quay lui đường. rất dễ dàng liền đi đến mà lại hắn đoạn đường này đi tới cũng không đụng phải cái gì cường đại mánh thú đoán chừng những mánh thú kia cũng còn chưa có trở về hoặc là đã không định trở về đụng phải lớn nhất một đầu dã thú thế mà chỉ là một cái hưu rừng bất quá hắn cũng không có đối với đầu kia hưu rừng ra tay bởi vì đầu kia hưu rừng là chỉ hưu cái mà lại bụng đã rất lớn Cũng nhanh muốn sản xuất. Mà một ít tiểu động vật bên người đã đi theo một ít càng nhỏ hơn động vật. Hiển nhiên, mùa xuân để bọn chúng gia đình tăng thêm không ít tân sinh mệnh. Có thể tương lai trong vài năm. Mảnh này sơn lâm bởi vì thiếu khuyết mãnh thú. Những thứ này động vật ăn cỏ sinh sôi lên hẳn là sẽ mau hơn rất nhiều. Hắn ngược lại là hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ thiếu khuyết đồ ăn. Bất quá đoạn đường này đi tới, hắn càng nhiều là tại trong sông bắt cá ăn. Bởi vì dạng này sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như có thể đụng tới một ít có thể ăn rau dại, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ví dụ như giống cây thanh hao, hoặc là mì sởi rau dạng này thực vật. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy kinh hỉ, vẫn là một bụi loại cực lớn kim châm hoa. Mỗi đóa hoa nhìn đều có hai mươi mấy cm bộ dáng Cực kỳ để cho hắn hoài nghi có phải hay không kim châm hoa. Có thể sau cùng xác nhận nhiều lần, hắn cảm thấy đây chính là kim châm hoa. Thế giới này. Rất nhiều di chuyển thực vật cùng hắn sở quen thuộc thế giới kia. Có thể cũng không ít di chuyển thực vật cùng hắn sở quen thuộc thế giới kia khác biệt. Tựa như đại con thỏ cùng ngỗng lớn, bây giờ cái này một buổi rau quốc vàng cũng là như thế. Hắn trực tiếp đem cái này bụi đại kim châm hoa tận gốc đều cho rút Sau đó cất vào giò trúc, Chuẩn bị đem vật này mang về Trông đến bờ hồ cái kia phiến trên đồng cỏ Về sau liền có món ăn này có thể ăn hết Kim châm hoa chính là rau cúc vàng Cũng có an thần rau thuyết pháp Có kiện não kháng giả yếu tương đương quả Bất luận là trực tiếp nắm trừ thịt hầm canh Vẫn là phơi thành làm sau lại thịt hầm canh Đều là một đảo hiếm có mỹ vị. Đặc biệt là tại cách này nguyên thủy thời đại bên trong. Là lấy, vân bất lưu nhìn chúng kỳ thật chính là nó mỹ vị. Có cái này phát hiện sau đó, hắn dọc theo con đường này tùy tiện càng nhiều mà chú ý lên ven đường thực vật tới. Hắn chuẩn bị xem có thể hay không tìm tới một ít tòa kia bờ hồ không có sao dại. Nếu như có thể tìm tới một ít, cũng đem cấy dép đến bờ hồ trên đồng cỏ trừ. Cũng là một cách lựa chọn tốt. Cái này một tìm. Thật đúng là bị hắn phát hiện không ít có thể ăn dùng thực vật cùng thảo dược. Trong đó có không ít hóa cốt thảo. Còn có một loại nhìn có sống chút gáo đồng dạng trái cây. Bất quá xem ra còn không có thành thục. Hắn cảm thấy có thể chờ một chút. Chờ quay đầu chín trở lại ngắt lấy. Dù sao nơi này cách tòa kia hồ lớn đã không xa, sẽ không siêu 130 dặm thẳng tắp khoảng cách. ma hóa cốt thảo, kia là thiết yếu muốn chuẩn bị đồ vật. Nếu là về sau đi săn thời điểm, săn được mang theo kim văn xương thú trở về. Nhất định phải dùng đến vật này. Mà lại có vật này, hắn lực lượng tăng lên cũng có thể nhanh chút. Nghĩ đến vật này, vân bất lưu lại nghĩ tới con khỉ kia. Hầu tử ngày đó cho hắn uống hầu nhi tửa bên trong, liền có hóa cốt thảo hương vị. Có thể thấy được con khỉ kia là hiểu được vận dụng hóa cốt thảo. Chỉ là một cái hầu tử thế mà hiểu những thứ này. Không khỏi để cho vân bất lưu hoài nghi. Nơi đó đã từng là không phải là có người nguyên thủy sinh hoạt qua không nghĩ ra hắn. Cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Đem những thứ này quên sạch sành xanh. Hắn đi tới bờ sông. Nâng nâng nước sông xoa đem mặt. Quay đầu nhìn về phía sông lớn thượng du trên mặt lộ ra sán là nụ cười nói chuyển qua ngọn núi này phía trước chính là tòa kia hồ lớn hắn vừa nói vừa nhìn về phía nhảy đến trên một tảng đá lớn tiểu mao cầu cười nói mao cầu nai hổ lần nữa đi hai ba mươi dặm đường chúng ta thì đến nhà thế nào hài lòng hay không tiểu nai hổ ngao kêu một tiếng chỉ là nghe yêu nguyên vẫn là cực kỳ non nớt Cũng không biết khi nào mới có thể phát huy ra nó cái kia sơn lâm chi vương nên có uy thế tới. mao cầu đột nhiên đứng lên. a một tiếng. Trên thân tùy tiện nhấp nhoáng một đảo hồ quang điện. Hồ quang điện tựa như mạng nhện. Tại trên tảng đá lớn trải rộng ra. Hướng phía bốn phía bơi qua mà đi. Tại chi chi âm thanh bên trong một cánh tay phẩm chất một. Giải đen từ cử thạch bên cạnh lăn xuống dưới. Rơi vào trong sông Mà trong sông cũng hiện lên mấy đầu dài hơn nửa mét cá lớn Thấy cảnh này thời điểm đừng nói vân bất lưu có chút mắt trợn tròn Chính là chính tiểu mao cầu cũng có chút mắt trợn tròn Nó vốn chỉ là muốn hù dọa một chút đầu kia một dải đen Để nó cút xa một chút mà thôi Ai muốn nó một phóng điện Dòng điện thế mà lại hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đâu Tiểu Nai hổ đứng tại bờ sông Dối móng vuốt nhỏ Một bộ muốn xuống nước bộ dáng Nhưng cũng có thể là nghĩ đến trong sông có cử thú Nó đành phải thu hồi móng vuốt nhỏ Hướng vân bất lưu hoa hoa kêu to lên Vân bất lưu lấy lại tinh thần Từ bên hông rút ra một cây phía sau cột dây thừng nhỏ xương khoan Tiện tay tùy tiện hướng phía đầu kia một giải đen quang tới xương khoan phía sau cột lên dây thừng nhỏ, đây là vân bất lưu dùng để bắt cá muốn ra mới chiêu. Trước kia hắn cảm thấy dùng xiên gỗ xiên cá, căn bản chính là tìm vận may. Nhưng bây giờ, khi hắn bắn ra xương khoan tốc độ có thể cao tới hơn trăm mét mỗi giây thời điểm, bắt cá đã trở thành giản dị sự tình. Trên cơ bản, không có cái gì cá có thể trốn được hắn bắn ra xương khoan. xương khoan xuyên qua đầu kia một giải đen thân thể. Dây gai ghéo thẳng. Sau đó chậm rãi đem đầu này một dải đen từ trong sông sách đi ra. Kết quả phát hiện cái này một giải đen còn chưa có chết, đi theo giải rua. Chờ đem đầu này một dải đen từ trong sông lấy ra, những cái kia cá lớn đã biến mất trên mặt sông. Bất quá vân bất lưu cũng không phải để ý, loại này phì ngư trong sông phần nhiều là. Thậm chí, chân chính để cho hắn để ý, đều không phải là đầu này còn tại ngõ ngoại một giải đen. Chân chính để cho hắn để ý, ngược lại là tiểu mao cầu vừa rồi chỗ đứng khối kia tàn đá. Khối cự thạch này dài cao có mấy mét. Một đầu đâm vào trong sông. Một đầu lộ tại bên bờ sông. Phía trên rất nhiều trên mặt đất hất lên cỏ xỉ rêu. Có chút địa phương màu đỏ sẩm. Có chút hiện lên màu nâu xanh. Hắn vừa rồi thế nhưng là thấy được, tiểu mao cầu phóng suốt điện, giống mạng nhện, tại khối cử thạch này mặt ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Nếu không phải hắn nhãn lực đã trở nên có chút phi nhân loại, thật đúng là rất khó bắt được cái này lói lên một cái rồi biến mất hồ quang điện. Thế nhưng, khi hắn con mắt bắt được một màn này lúc, hắn liền cảm giác, khối này cử thạch. Tựa hồ có chút không giống bình thường. Hắn hoài nghi. Khối này cử thạch. Có phải hay không một khối quảng sắt nếu như không phải là quảng sắt mà nói. Dẫn điện tính năng làm sao có thể tốt như vậy tiểu Mao cầu rõ ràng là tại trên đá lớn phóng điện. Kết quả đem trong sông cá đều cho điện choáng. Vân bất lưu có lý do hoài nghi. Chính là bởi vì khối này cử thạch dẫn điện. Đem tiểu Mao cầu dùng để điện xà hồ quang điện. truyền đến trong sông. Sau đó những cái kia cá sông rất không may liền trúng chiêu. Tại Thiên Viêm Bộ Lạc thời điểm, hắn tùy tiện đánh qua quảng sắt chủ ý. Đáng tiếc, ở nơi đó hắn tìm rất nhiều đỉnh núi, đều không thể tìm tới nửa điểm quảng sắt tung tích. Nếu có quãng sắt mà nói, hắn hoàn toàn có thể thử nghiệm giá luyện một chút làm bằng sắt công cụ. Sơn Giã Nhàn Vân 11 chương linh một tiểu mạch Ta trở về vân bất lưu cầm răng nanh. Tại trên tảng đá lớn này trà sát vài cái. Sau đó nhìn nhìn vết trầy. Vết trầy bên trong có thể nhìn thấy màu đỏ sầm đá. Hắn đoán chừng. Khả năng này thật là một khối to lớn quặng sắt. Mà lại rất có thể. Kề bên này dưới nền đất liền chôn giấu một đầu quặng sắt mà cũng không nhất định. Nghĩ nghĩ. Vân bất lưu tùy tiện dùng răng nanh tại khối này cự thạch một góc trà sát lên. Sau nửa giờ, một khối có hai ba trăm cân hòn đá liền từ trên đá lớn bị hắn vút xuôi tới. Hắn chuẩn bị đem khối này cự thạch khiêng trở về xem, xem có thể hay không luyện ra sắt tới. Đương nhiên, trước đó, hắn trước đem đầu kia mấy cân nặng một giải đen cho rút gân lột ra. Nướng thành rồi sút giòn thịt nướng. Sau đó xài lên một chút muối Liền có thể bắt đầu ăn Bất quá lấy bọn hắn khẩu vị Điểm ấy thịt khẳng định không đủ Thế là trong sông cá lớn vừa tao ương Tuy nói trên vai nhiều khối nặng hay 300 cân hòn đá Có thể đối với vân bất lưu hành động Cũng không có mang đến nhiều ít bất tiện Điểm ấy trọng lượng Với hắn mà nói tựa như nhiều khối xíp gỗ Cuối cùng Tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm Vân bất lưu cuối cùng trở lại hồ lớn bên cạnh. Hắn đem khối kia lặng sắt ném tới bờ bên kia trong rừng trúc. Sau đó ôm tiểu nai hổ cùng mao cầu. Vác trên lưng lấy giỏ trúc cùng gia thú. Nhảy qua đầu kia sông lớn. Trở lại trong rừng trúc. Lúc này hắn. Trong đầu cực kỳ hưng phấn. Cực kỳ kích động. Hắn muốn quát to một tiếng. Biểu đạt một chút cảm xúc. nhưng lại có chút bận tâm sẽ dẫn xuất trong hồ có thể tồn tại đại quái thú nghĩ nghĩ hắn cảm thấy vẫn là an tính chút đi đừng ở không đi gây sự khi hắn nâng lên hòn đá xuyên qua rừng chút lúc đã có thể nghe được trong hồ bầy nga thôn lúc súng nga nga nga tiếng kêu thậm chí bờ hồ bên kia bên kia vịt nước cả cạc âm thanh đều mơ hồ có thể nghe thấy nghe cái kia quen thuộc ngỗng tiếng kêu vân bất lưu khói môi không tự chủ được liệt Ra ngoài đi dạo gần nửa năm cuối cùng lại một lần trở về. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông xuất phát, đến cuối mùa xuân đầu mùa hè trở về, xác thực có nửa năm. Trong rừng trúc, đã sinh trưởng ra vô số trúc mới, nghĩ đến không cần bao lâu, nơi này vừa sẽ là một mảnh xanh tươi. Đi ra rừng trúc đập vào mắt, chính là cái kia phiến thảm cỏ xanh cùng thảm cỏ xanh ở giữa tiểu trúc lâu. Tiểu Trúc Lâu nhìn tựa hồ không có thay đổi gì, ngoại trừ màu sắc trở nên lại thêm thất bại bên ngoài. Treo ở Tiểu Trúc Lâu dưới mái hiên những cái kia mặn thịt khô cũng vẫn còn. Cũng không có mặt khác động vật ăn thịt chạy đến nơi đây tới ăn vụng. Tiểu Bạch xà cũng cực kỳ thông minh. Không có hướng những thứ này mặn thịt khô ngòm ăn. Tiểu Trúc Lâu bên ngoài trong hồ nước. ốm trúc sòng nước yêu nguyên không có đình chỉ. Ngược lại là trong hồ nước nhiều một chút vừa ra đời không bao lâu tiểu ngốc súng nhóm Nơi xa trên mặt hồ yêu nguyên tung bay vài đoạn khô xài Gió núi vẫn như cũ cảnh vật yêu nguyên có thể trúc lâu trước Lại không có cái kia đạo thân ảnh màu trắng Tiểu bạch ta trở về tới thăm ngươi ha ha Có không nghĩ ta a vân bất lưu lưng cóng giỏ trúc Khiêng hòn đá Nhảy vào thảm cỏ xanh Hướng phía tiểu trúc lâu đi đến Khi đi ngang qua khối kia trà mầm ruộng ươm lúc, hắn nhìn thấy những cái kia cỏ khô phía dưới có mấy nét lục sắc. Cực kỳ hiển nhiên. Phía dưới trà mầm đã bắt đầu sinh trường. Hắn thuận tay đem cỏ khô vén đi. Trên thực tế, lúc trở về, hắn cũng đụng phải cái kia vài cây lá trà. Nhưng bởi vì giỏ trúc bên trong đồ vật có chút nhiều, là lấy hắn đành phải từ bỏ hái trà dự định. Bên cạnh một cách khác miếng đất bên trong trồng tỏi núi cùng gừng hoang dại. Rau đắng. Lúc này cũng đã cùng những cái kia cỏ dại một khối sinh trường. Mà lại mọc cũng không so với cái kia cỏ dại kém bộ dáng. Hắn đem hòn đá khiêng về tiểu trúc lâu trước, ném trên mặt đất, sau đó hướng tiểu trúc lâu đi đến. Tiểu bạch, ta trở về nhìn thấy tiểu bạch xà không có ra đón, hắn lại kêu âm thanh. Thẳng đến hắn đi lên tiểu trúc lâu trước cửa bậc thang Đi vào tiểu trúc lâu Đem trên lưng giò trúc cùng ra thú cởi xuống Yêu nguyên vẫn là không có tiểu bạch xà thân ảnh Chẳng lẽ là ra ngoài đi săn rồi vân bất lưu hơi nghi hoặc một chút mà nghĩ Bên cạnh vặn eo bẻ cổ Sau đó đến lầu hai nhìn nhìn Lầu hai cũng không có nó thân ảnh hắn chuyển thân xuống lầu xuyên qua tiểu trúc lâu đi tới phía sau trên sân thượng dẫm tại trên sân thượng truyền đến phiến trúc biến hình đè ép thanh âm tại sân thượng phía dưới trong hồ nước chơi đùa nga thôn tiểu các dũng sĩ ngẩng đầu lên Sương mai trên đài cái kia là lấm thân ảnh nhìn lại bất quá bọn chúng chỉ là nhìn mấy lần lại tiếp tục cúi đầu vẩy nước có những thứ này nga thôn tiểu ngốc dũng nhóm tại trong hồ nước làm ẩm ý Có thể nghĩ cái này trong hồ nước nước khẳng định trong veo không nổi Nếu không phải là bởi vì trong hồ nước nước có nước chảy đầu nguồn Đoán chừng lúc này đều muốn phát ra hôi thối Trở thành ruồi mối đất tập trung Vì thế, vân bất lưu lông mày nhẹ nhàng nhăn lên Thế là Hắn thoát khỏi một thân chiến bào Cầm cây côn Nhảy vào trong hồ nước Bắt đầu dùng bổng tử tại trong hồ nước quấy lên Đồng thời đem hồ nước mặt hướng hồ lớn bên kia đường canh lỗ hồng mở thấp hơn. Để cho trong hồ nước nước có thể càng nhanh chảy ra đi. Hắn chuẩn bị cho cái này hồ nước thay đổi nước. Nhìn thấy vân bất lưu nhảy vào trong hồ nước dày vò. Vừa vặn chạy đến sân thượng bên cạnh tiểu nai hồ có thể cũng cảm thấy chơi rất vui. Nga ô một tiếng. Cũng từ trên sân thượng nhảy xuống tới. Nhìn thấy tình huống này, vân bất lưu có chút im lặng. Xem tới một hồi lại được cho nó tắm rửa Cái này hồ nước bị hắn dày vò Trực tiếp liền miến vần đục Chìm ở đường ngọn nguồn bùn nhão Cùng Nga thôn lớn nhỏ dũng nhóm kéo phân và nước tiểu Cũng đều bị quấy lên Kết quả cách này ngốc hổ thế mà một đầu đâm vào tới Vốn là nhìn thấy vân bất lưu xuống tới Nga thôn tiểu dũng nhóm liền đã sợ đến bốn phía loạn thoan Lại thêm tiểu nai hổ một đầu đâm xuống đến Những cái kia tiểu ngốc súng nhóm trực tiếp liền không tìm được phương hướng Vân bất lưu lắc đầu Không để ý đến tiểu nai hổ Tại trong hồ nước dày vò một hồi Tùy tiện chạy đến dẫn nước quản nơi đó triệt để cho mình cỏ rửa một lần Cỏ rửa sạch sẽ tóc cùng thân thể sau đó Hắn mặt vào ra đồ lót Chạy đến sơn động bên kia Đem nồi đá cùng trúc nắp nồi lật ra đi ra đến dẫn nước quàn cái kia dùng nước trôi tẩy, cùng sử dụng chút nồi cà giặt rửa. Tiểu Mao Cầu nhìn thấy Tiểu Bạch hay không Vân Bất Lưu bên cạnh cà lấy nồi vừa hỏi ngồi chồm hổm ở tiểu chút lâu trên đỉnh Tiểu Mao Cầu, Tiểu Mao Cầu vừa tiến nhập cú mèo trạng thái, nghe được Vân Bất Lưu gọi nó, nó chỉ là cúi đầu nhìn nhìn, sau đó vừa ngẩng đầu lên lặng lặng nhìn xem hồ lớn. Nhìn nó vừa biến thành dạng này Vân bất lưu cũng lười cùng nó nói Nói cũng không có tác dụng Tẩy xong nồi đá cùng nắp nồi Vân bất lưu chứa một nồi nước sạch trở về Đem nồi đá phóng tới tiểu trúc lâu trước bếp lò đá bên trên Sau đó vừa chạy Đến sơn động bên kia ôm một bó củi khô đi ra Mặc dù củi khô bị trùng đục đến kịch liệt Có thể dùng để thiêu đốt nhóm lửa Vẫn là không có vấn đề Chờ lửa cháy lên sau đó Hắn vừa chạy tới cầm đầu thịt khô xuống tới Những cái kia thịt khô đều đã hong khô đến mất thăng bằng Bên ngoài còn có một lớp bụi Kỳ thật đây không phải cho Mà là nhựa tích vật chất Cũng chính là mỡ phân ra đồ vật Đương nhiên cũng có thể là là hỏng biến gây nên Bất quá vân bất lưu nhìn kỹ một chút Loại bỏ hỏng biến tình huống này Hắn cầm mất thăng bằng thịt thú vật làm Đi tới dưới ốm nước. Dùng chúc nồi cà mãnh liệt cà. Đem tầng này màu xám trắng vật chất cho cà sạch sẽ. Sau đó đem chọn khối thịt làm ném vào nồi đá trong đó nấu chín. Bữa tối chuẩn bị bên trên sau đó. Hắn tùy tiện thừa dịp tà dương còn chưa xuống núi. Cầm cây một côn. Chạy đến trồng tỏi núi cùng gừng hoang dại địa phương. Dùng một côn nảy ra một mảnh đất trống nhỏ đến. Đem hắn mang về cỏ dại rau dại reo xuống. Có đại hào kim châm hoa rau quốc vàng. Đại hảo cây gừng tây. Giá hộ lô dư.